Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 61 chương 52 phong lôi thôn công phòng chiến bốn vì vậy. Không gấp ở đi hủy diệt đầu thôn Tây, hoàng tuyền đi thẳng tới ngân hồ. Hệ thống thông báo, vang lên, hướng về toàn phục công bố hoàng tuyển tọa độ. Nhưng cũng chứng dùng ngân hồ rõ ràng biết rõ. Sẽ không có người đến giúp đỡ rồi. Cho dù có người. Tất cả đều là chút ít không quan trọng tay ngơ. Cao thủ chân chính. Thì sẽ không tự phế võ công tới tân thủ thôn. Nhưng là... Không cam lòng ai nhớ tới tự mình ở bản đồ lớn tiêu giao sung sướng. Nhìn lại mình một chút hiện tại quẫn bách. Ngân hồ lòng tràn đầy không cam lòng. Này không cam, hóa thành tức giận để cho ngân hồ mất đi lý trí. Hoàng tuyển đi chết trong tay phàm phẩm cung tên, ra chỉ lên ngân hồ nổ khí, vậy mà nhăn nhăn rực rỡ. Hàn mang xuyên không... mặt nữa không. Một mũi tên một mũi tên, Ngân Hồ công kích Hoàng Tuyền. Không có chạy. Biết rõ Ngân Hồ xé trời một mũi tên uy lực kinh người. Hoàng Tuyền cũng không có chạy trốn, ngược lại cường đỡ lấy công kích này, xông về phía trước. Người chưa đến, hủy diệt chi lực tới trước. 32 mễ đây chính là hủy diệt hình thức hiện tại bán kính. Cũng vì vậy còn không chờ Hoàng Tuyền gần sát Ngân Hồ hủy diệt chi lực dẫn đầu phát động đả kích. Một trăm đã để cho Ngân Hồ chết lặng tổn thương con số bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, đoàng đoàng đoàng Hoàng Tuyền trên người cũng không thường thoát ra tổn thương con số. 44! 44! 44! Không phải Ngân Hồ đánh ra tổn thương, là lính tuần phòng. Coi như đi thông cánh đồng hoang vu đường chính. Thôn cửa nam nơi này. Chú đóng hai gã lính tuần phòng. Hai gã lính tuần phòng đồng loạt tập hỏa Đánh ra tổn thương. Vẫn còn rất cao. Dù là hoàng tuyển nắm giữ vượt qua 800 không điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Nhưng cũng không chịu nổi thời gian dài tiêu hao. Lách người hủy diệt chi địa đã phát triển đến ngân hồ bên cạnh. hai gã lính tuần phòng đang mắc câu còn lại chính là chạy trốn thôi nhuận vật không tiếng động tại thêm huyết hoàng tuyền đang chạy đường phía sau hai gã lính tuần phòng hơn nữa không cam lòng ngân hồ đuổi theo mấy giây sau đó xé trời một mũi tên kèm theo ngân hồ quát to một tiếng kinh khủng kia một mũi tên hướng hoàng tuyền bắn xong mà đi Ẩm máu tươi văng khắp nơi Bảy trăm linh bảy không đỏ thắm tổn thương con số Cuồng bảo kỹ năng đà kích Một mũi tên bảy ngàn Hoàng tuyền thanh máu trong nháy mắt rơi xuống bên bờ thiếu chút xíu nữa Nhi liền ở ra sắm. Khe nằm bảo kích vẫn còn có bảo kích kinh hãi là một chứng chứng mồ hôi lạnh a Hơi kém liền lật thuyền trong mưng nữa ạ. Cắn thuốc vội vàng cắn thuốc một cái tiểu tử nuốt xuống Để cho hoàng tuyền vượt qua rồi một kích trí mạng này Nếu vượt qua rồi, vậy thì không thành vấn đề Ngân hồ chết Chết ở hủy diệt chi lực ăn mòn bên dưới Cho tới kia hai gã lính tuần phòng Cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi Chỉ là một cách nhuận vật không tiếng động liền có thể bảo đảm Hoàng Tuyền bình yên vô sự Vì vậy Mấy phút sau Hoàng Tuyền lại lần nữa đi tới cửa thôn 210 không Bắc Minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển còn kém 98 liền giết Ngân Hồ cho tiểu gia ta chết qua tới tại cửa thôn không nhìn thấy Ngân Hồ, Hoàng Tuyền bắt đầu mắng trận. Nhưng là... Mắng rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có thấy Ngân Hồ thân ảnh. Khe nằm, người này không phải là tuyệt vọng, không muốn sống lại chứ thật đúng là để cho Hoàng Tuyền đã đoán đúng. Ngân Hồ chính là tuyệt vọng. Cửa thôn kia hai gã lính tuần phòng đã hỏng bét độc thủ. Mới vừa rồi có này hai gã lính tuần phòng phối hợp. Xé trời một mũi tên còn kích phát bảo kích. Lại như cũ không giết chết hoàng tuyển. Này đã kích. Hoàn toàn phá hủy ngân hộ ý chí chiến đấu. Cho nên không sống lại rồi. Cho nên thích sao thế nào đi. Kêu đi, dùng sức lực kêu đi, ta sẽ không lại đi ra thủ ngược đãi rồi vì vậy. Hoàng tuyển giống phá giọng, Ngân Hồ cũng không có đi ra khỏi đá phục sinh. Vì vậy, Hoàng tuyển trợn tròn mắt. lau Người này không ra. Này có thể sao thu xếp Bắc minh thần công còn kém 98 lần đây chưa nói xong sai 98 lần. Coi như chỉ kém một lần, Ngân Hồ nếu là không đi ra cũng là không có cách nào chỉnh. Cũng không thể đem linh hồn theo đá phục sinh bên trong bắt tới đánh một trận tơi bời đi. Ô đem linh hồn bắt tới hoàng tuyền cười hắc hắc có chủ ý. Nếu ngươi không ra tiểu ra ta sẽ bị hủy này đá phục sinh hoặc là không làm không thì làm triệt để. Hoàng tuyền trực tiếp xông về phía không người thủ vệ đá phục sinh đại bảo kiếm nhất vung chém đi tới. Lênh canh. Đốm lửa bắn tứ tung. 195. Tân thủ thôn đá phục sinh. Sức bền độ chỉ có. Đụng phải lực công kích cao đến 295 điểm hoàng tuyền Bi thảm rồi. Một kiếm hạ xuống. Trực tiếp bị chặt rớt một khối. Lại tới. Lenh keng, lại vừa là một kiếm. Ngân hồ cùng kia một đoàn người săn đuổi không ngồi yên được rồi. Không riêng gì bọn họ. Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới đều náo loạn tung trời rồi. Bởi vì hệ thống thông báo lại vang lên. Cảnh cáo. Cảnh cáo. kẻ hủy diệt hoàng tuyền đang ở đả kích phong lôi thôn đá phục sinh một khi đá phục sinh bị phá hủy phong lôi thôn đem hoàn toàn bị phá hủy cảnh cáo cảnh cáo liên tục ba lần hệ thống thông báo kinh hãi sở hữu người khe nằm hoàng tuyền vậy mà đẩy tới đến trong thôn rời ạ đám ngu ngốc kia là ăn phân lớn lên sao nhiều người như vậy còn bị hoàng tuyền đánh vào rồi thôn thảo rồi đi bảo đảm vệ phong lôi thôn đi bảo vệ mỗi người a chỉ có mười cấp mới có thể trở về tân thủ thôn rời à này hố cha trò chơi được rồi hủy liền hủy đi một cách tân thủ thôn mà thôi chờ hoàng tuyền tới bản đồ lớn lão tử ta nhất đao chặt chết hắn xác thực tân thủ thôn đối với người chơi tới nói đã là xa xôi hồi ức đã không có giữ lại giá trị phá hủy cũng liền phá hủy không cần phải tổn thất từ thân cấp bập đi bảo vệ người chơi bình thường một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao tâm tính những thứ kia ở vào chót đỉnh cao thủ đặc biệt là thần điện kiếm sĩ môn lại vừa là loại tâm tính nào đây khốn kiếp ngân hồ tên kia đang làm cái gì đây vậy mà để cho hoàng tuyền đánh tới trong thôn kỳ quái ngân hồ thực lực như vậy cao làm sao xếp ra loại này tai vạ đây không rõ ràng a Tân thủ thôn căn bản là không truyền ra tin tức Cụ thể tình huống gì Cũng không ai biết Nếu không Chúng ta lại phái người đi vào phái người nào Người nào thực lực có thể so sánh được lên ngân hồ thảo Cũng không thể chúng ta mấy cái xuất mã chứ ta Nhưng là thật vất vả mới lên tới 74 cấp Đúng vậy Theo 10 cấp lên tới 74 cấp Cũng không phải là một chuyện dễ dàng Người nào cũng không nguyện ý tự phế võ tông đi thủ về kia không có chút ý nghĩa nào phong lôi thôn. huống chi. Ngân hồ vết xe đổ ở đó bày biện đây. Mọi người tại đây. Mặc dù tự nhận là không thể so với ngân hồ yếu. Nhưng là. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Ngân hồ thực lực hay là rất mạnh. Ngay cả ngân hồ đều không làm gì được hoàng tuyển. Ai cũng không dám bảo đảm có thể tiêu diệt hoàng tuyển. Cho nên, loại trừ đánh một chút miệng dựa vào, không người nguyện ý đi phong lôi thôn tăng viện. Như vậy, ngân hồ bọn họ đâu sống lại sống lại sở hữu đã bỏ đi. Đã tuyệt vọng những người săn đuổi. Tất cả đều sống lại. Không sống lại không được a Một cách chỉ thuộc về bọn họ hệ thống tin tức để cho bọn họ theo trong tuyệt vọng bộc phát. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Người chơi. Ngươi trước mặt thuộc về linh hồn trạng thái Như đá phục sinh bị hủy Linh hồn ngươi đem hoàn toàn tiêu tan Ngươi trò chơi nhân vật sẽ vĩnh viễn vô pháp sống lại cảnh cáo Linh hồn hoàn toàn tiêu tan trò chơi nhân vật vĩnh viễn vô pháp sống lại như vậy trừng phạt Làm cho tất cả mọi người Một phát Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 61 chương 53 phong lôi thôn công phòng chiến năm sống lại sống lại tất cả mọi người đều tại sống lại cho dù là bị hoàng Tuyền ngược nơ nhiều lần. Đã sớm đối với này trò chơi mất đi vi vọng Nicolás triệu tứ. Cũng sống lại. Không có biện pháp. Cũng không còn sống, hoàng tuyển sẽ đem này đá phục sinh hủy diệt. Một khi đá phục sinh bị hủy diệt, liền hoàn toàn theo này trò chơi nói lời từ biệt rồi. Lần một lần hai tử vong không đáng sợ Cho dù là rơi sạc sẽ rồi trang bị cấp bậc thanh linh cũng không thể sợ Trung quy vẫn có làm lại từ đầu cơ hội Nhưng là một khi linh hồn hủy diệt trò chơi nhân vật thủ tiêu Vậy coi như thật hoàn toàn không có cơ hội Vì vậy Tất cả mọi người đều sống lại Vì vậy Hoàng Tuyền trợn tròn mắt có thể không xứng sờ sao trên trăm người trong này còn rất nhiều là từ đẳng cấp cao ngã xuống ngưu nhân kia kỹ năng tùy tiện một cái cũng có thể tại hoàng tuyền trên người đánh ra mấy trăm điểm thương tổn đây nếu là một đám tập họa đi xuống đừng nói hoàng tuyền mới tám trăm không huyết coi như là hơn nữa gấp đôi cũng gánh không được a huống chi xa xa Phong lôi thôn thôn trưởng lý hữu phúc chính điên lấy bụng bự nạm chạy tới. Tiệm vũ khí trưởng quỹ vương đại trí chính vung vẩy trường kiếm chạy tới. Tiệm tạp hóa lão bản lưu phú quý chính kéo lại lấy đại đao chạy tới. Còn rất nhiều nơi bê ô ương ương một mảng lớn. Hoàng tuyền đả kích đá phục sinh. Giống như là thọc tổ ong vò vẽ. đem này phong lôi thôn sở hữu nơ. Bê toàn đều kinh động. Không có gì dễ nói. Vội vàng chạy trốn đi hoàng tuyền bùng nổ mạnh nhất tốc độ. Hướng cửa thôn chạy như điên. Sau lưng. rầm sầm sầm Một mảng lớn ma pháp cuồng tập kích mà tới. Điên cuồng chạy. Tốt tại. Dài đến 10 phút thời gian côn đô 30% rời tốc tăng phúc đã làm lạnh. Ở nơi này ma pháp tập hỏa xuống kích phát. Là hoàng tuyền tăng lên tốc độ di động lên tăng phúc. 10 giây 167 điểm tốc độ di động. Hoàng Tuyền chạy như điên, đem tuyệt đại đa số người chơi cùng nơi bê vứt tại rồi phía sau cách mông. Lại có đuổi kịp Hoàng Tuyền. Ngân Hồ là trong đó một cái. Thôn trưởng Lý Hữu Phúc là trong đó một cái. Còn có tiệm vũ khí lão bản cùng ông chủ cửa hàng tạp hóa. Bốn người này tốc độ di động đều vượt qua Hoàng Tuyền, nhanh chóng kéo vào lấy cùng hoàng tuyền ở giữa khoảng cách sẽ bị đuổi kịp sao phúc thông dẫn đầu lạc đội là ngân hồ không phải tốc độ của hắn không đủ nhanh thật sự là hủy diệt chi lực quá cuồng bạo rồi vì vậy đuổi sát tại hoàng tuyền sau lưng ngân hồ hết thảm một tiếng bổ nhào vẫn chưa xong còn có ba cái nơi b đây vậy cứ tiếp tục chạy tốt tại này ba cách nơi b Nguyên bản là khoảng cách Hoàng Tuyền rất xa Trong chốc lát còn không đuổi kịp Hoàng Tuyền Cách này thì cho Hoàng Tuyền thừa cơ lợi dụng Đã chạy ra đám kia người săn đuổi phạm vi công kích rồi Đã sẽ không nữa gặp phải ma pháp công kích rồi Rồi sau đó Một giây Một giây Lại một giây Liên tục ba giây không có nhận được đả kích Trạng thái chiến đấu tuyên bố giải trừ Lách người điểm kích hồi thành quyển trục hoàng tuyền bỏ trốn khốn kiếp thập thọc cây sọt chạy tính cái gì anh hùng a vô sỉ cũng biết ngẫu nhiên truyền tống có bản lãnh đối công a thảo rồi lão tử lại bị đốt chết rồi chết đi sớm đã thành thói quen nhìn biến mất ở giữa bạch quang hoàng tuyền đám này người săn đuổi mặt đầy tức giận lại cũng chỉ có thể tức giận mà thôi ai cũng cầm hoàng tuyền không có bất kỳ biện pháp nào Không riêng gì cầm hoàng tuyền không có cách nào. Càng bi kịch là. Đá phục sinh bên cạnh tất cả đều là hủy diệt chi địa. Đám người này căn bản là không đứng vững. Tử vong. đã trở thành trạng thái bình thường. Phúc thông phúc thông phúc thông. Sở hữu người đều chết ở hủy diệt chi địa. Phong lôi thôn lại lần nữa khôi phục yên lặng. Cho tới kia ba gã mất đi hoàng tuyền hành tung nơi bê cũng mỗi người quay trở về vị trí cũ. vô chạy thoát, Hoàng Tuyền thở dài nhẹ nhõm. Chỉ thiếu chút nữa, thôn trưởng Lý Hữu Phúc tốc độ di động quá nhanh. Một giây, chỉ cần trì hoãn nữa một giây, cũng sẽ bị thôn trưởng Lý Hữu Phúc công kích được. Một khi bị thôn trưởng Lý Hữu Phúc công kích được, cũng sẽ bị một mực dính chặt cho đến tử vong. May mắn là chính là chỗ này một giây cách nhau, để cho Hoàng Tuyền thành công thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Để cho Hoàng Tuyền thành công trốn chạy khốn cảnh. Nhưng là. Lần này có thể may mắn như vậy. Lần sau coi như không nhất định. Không được. Cũng không thể còn như vậy chơi. Thật sự là quá nguy hiểm. Trước hết đem đám này nơi B trừ đi. Sở hữu cần phải toàn bộ trừ đi đây là cần phải. Như chỉ là người chơi. Hoàng Tuyền tự tin có thể ngăn cản được. Như chỉ là nơi B. Hoàng Tuyền cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng. hai người một khi tụ họp lại hoàng tuyền rõ ràng biết rõ chính mình căn bản là không có thắng lợi vi vọng cho nên xong 10 phút sau ba mươi trăm rời mau truyền kỳ cấp đặc hiệu làm lạnh sau đó hoàng tuyền lại lần nữa vọt vào phong lôi thôn lần này không có đi trùng kích đá phục sinh hoàng tuyền đầu tiên là vọt tới đầu thôn tây đem mảnh này không đề phòng địa phương toàn bộ chuyển hóa thành hủy diệt chi địa rồi sau đó thôn bắc tiệm vũ khí vọt vào vương đại trí đuổi tới tiệm tạp hóa vọt vào lưu phú quý đuổi đi ra lại kéo dài một đoàn tạp bài nơi bê xoay người hoàng tuyển hướng đầu thôn tây chạy đi cho tới đá phục sinh bên trong đám kia người chơi căn bản cũng không cần lo lắng xa đây coi như bọn họ sống lại cũng không biện pháp chạy ra đá phục sinh chung quanh hủy diệt chi địa cũng không biện pháp đối với hoàng tuyền tạo thành uy hiếp cho nên con diều bay lên nhuận vật không tiếng động trạng thái cộng thêm tiểu tử mình cắn lên mang theo này một đoàn nơi bê hoàng tuyển hướng cánh đồng hoang vu chạy đi một phút lại một phút lại một phút kết thúc sở hữu nơi b bao gồm hai vị kia lão bàn tất cả đều chết thảm ở hủy diệt chi địa cũng chỉ còn lại có lý hữu phúc rồi cũng là mạnh nhất một cái nơi bê rồi bàn tính một chút thực lực của chính mình lại kiểm tra một lần bên trong túi đeo lưng đạo cụ hoàng tuyển dọc theo thôn đầu đông đường mòn vọt vào phong lôi thôn đáng ghét kẻ hủy diệt đi chết đi gầm thép lý hữu phúc vọt tới chạy thấy lý hữu phúc mắt câu hoàng tuyền quẹo thật nhanh thân hướng ngoài thôn chạy đi lần này không có sử dụng ngẫu nhiên truyền tống huyền trục cũng chỉ là vội đầu chạy như điên bốn giây bảy giây mười giây ầm một cách trọng quyền đánh vào hoàng tuyền lưng 251. trăm đỏ tươi tổn thương con số từ hoàng tuyền đỉnh đầu thoát ra rời ạ tổn thương coi như bình thường không coi là biến thái Biến thái là tốc độ di động. Mới vừa rồi. Hoàng tuyển nhưng là liếc mắt qua. Xoay người chạy trốn trong chớp mắt ấy. Mình và Lý Hữu Phúc ở giữa khoảng cách có tới 60 mễ. Nhưng là. Nay 60 mễ khoảng cách sai. Lý Hữu Phúc vậy mà chỉ dùng 10 giây liền đuổi theo tới. Trong lòng chỉ là tính toán. Hoàng tuyển liền coi như ra Lý Hữu Phúc tốc độ di động. 200 điểm. Đã đạt đến 200 điểm. Tốc độ di động tính ra, Lý Hữu Phúc tần suất công kích cũng liền tính ra. Rất đơn giản toán thuật vấn đề. Dưới trạng thái bình thường, Lý Hữu Phúc tốc độ công kích là một giây một lần. Nói cách khác, phát động cận chiến đà kích, Lý Hữu Phúc yêu cầu tiêu hao sắp tới một giây đồng hồ thời gian. Một giây đồng hồ thời gian, hoàng tuyển có thể chạy ra 13. Bảy mễ. Mà này 13. Bảy mễ khoảng cách sai, Lý Hữu Phúc chỉ cần hai giây nhiều một chút điểm liền có thể đuổi kịp. 3 giây một lần. Lý Hữu Phúc tần suất công kích đạt tới 3 giây một lần, mỗi lần có thể đánh ra 251 điểm thương tổn. Cách mỗi 3 giây nhận được 251 điểm thương tổn. Như vậy, hồi phục đây nhuận vật không tiếng động mỗi giây hồi phục 36 điểm sinh mệnh giá trị. 3 giây tích lũy 108 điểm sinh mệnh giá trị Thần thánh giao giáp thêm máu tươi khát vọng có thể hồi phục 4 sinh mệnh giá trị Tính được Cách mỗi 3 giây Hoàng tuyền liền muốn hao tổn 139 điểm sinh mệnh giá trị 3 giây 139 một phút 278 không Một cái tiểu tử bình có thể giúp Hoàng tuyền hồi phục bốn không điểm sinh mệnh giá trị Chữa trị tựa hồ so với phát ra cao hơn 460 điểm. Tựa hồ kéo chết lý hữu phúc hẳn không khó khăn gì rồi. Đúng như này sao võng du chi bất diệt hoàng tuyển 61 chương 54 phong lôi thôn công phòng chiến 6 đúng như này sao không đừng quên. Còn có kỹ năng. Hoàng tuyển giờ phút này chỗ lo âu cũng chính là một điểm này. Coi như tân thủ thôn mạnh nhất tồn tại, này lý hữu phúc tuyệt đối là có kỹ năng. Hơn nữa, người này kỹ năng tuyệt đối là nhanh nhẹn hệ kỹ năng. Tích lũy đến nhất định đà kích số lần sau. liền có thể kích động nhanh nhẹn hệ kỹ năng tốc độ di động 200 điểm. Người này nhanh nhẹn thuộc tính phỏng chừng đã đạt tới 1.000 điểm đi nhìn lại mình một chút nhanh nhẹn thuộc tính. Hoàng tuyển lo lắng. ba mươi điểm chỉ có 30 điểm một khi Lý Hữu Phúc đánh ra kỹ năng tổn thương tuyệt đối sẽ phi thường kinh khủng. Nhưng là, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Chạy băng băng hoàng tuyển tiếp tục chạy băng băng. Tại hắn phía sau. Đà kích. Lý hữu phúc chưa bao giờ buông tha cho đà kích. ba giây một lần, một lần 251 điểm thương tổn, suy yếu hoàng tuyển sinh mệnh giá trị. ba huyền 6 huyền Cửu huyền Sau một khắc. Đi chết đi quát to một tiếng. Lý hữu phúc quả đấm. Hóa thành một đầu mãnh hổ. Gầm thép. Đánh úp về phía rồi hoàng Tuyền sau lưng. Kỹ năng kích phát 9 lần tích lũy. Lần thứ 10 kích động. Âm cuồng bạo năng lượng tại hoàng Tuyền sau lưng nổ tung. 1.608 đỏ thắm tổn thương con số theo hoàng Tuyền đỉnh đầu thoát ra. Rời ạ quả nhiên là nhanh nhẹn hệ kỹ năng. Hoàng Tuyền đã đoán đúng. Không chỉ là đã đoán đúng kỹ năng loại khác, chính là liền kia tổn thương kinh khủng cũng đã đoán đúng. Lý hữu phúc nhanh nhẹn thuộc tính đạt tới 100 không điểm. Hai người nhanh nhẹn sai cao đến 690 điểm. Cũng vì vậy, dù là lý hữu phúc cái kỹ năng đó chỉ có hai lần kỹ năng hệ số. Chỉ có 10 điểm cơ sở tổn thương. Lại như cố đánh rớt hoàng tuyển 1.608 điểm sinh mệnh giá trị. thanh máu chợt ngã xuống một mảng lớn khe nằm thật giống như gánh không được a một bên nhi chạy hoàng tuyền một bên nhi tính toán số liệu lý hữu phúc ba giây một lần phát động đà kích chín lần tích lũy lần thứ 10 là kỹ năng cứ tính toán như thế đến một phút người này có thể đánh ra 18 lần đòn công kích bình thường hai lần kỹ năng đà kích Tích lũy có thể đánh ra 7.734 điểm thương tổn. Chữa trì phương diện. Nhuận vật không tiếng động 1 phút thêm huyết 216 điểm. Máu tươi khát vòng thêm huyết 80 điểm. Tiểu tử bình có thể thêm huyết 324 điểm. Tổng cộng 548 điểm. Trinh lệch 2.254 điểm. tổng cộng 810 không điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa chỉ có thể kiên trì 3 phần bán thời gian tính ra số liệu này sau đó hoàng tuyền tâm trong nháy mắt hoa lạnh một mảnh ba phần nửa quá ngắn một dây thương tổn hủy diệt chi lực chỉ có thể tạo thành hai chục ngàn một tổn thương không đủ còn thiếu rất nhiều căn cứ lý hữu phúc thanh máu chiều dài cùng hao tổn lượng hoàng tuyền rất dễ dàng liền tính toán ra lý hữu phúc lượng máu không sai biệt lắm đã đạt đến bốn chục ngàn điểm hai chục ngàn một còn thiếu rất nhiều căn bản thì không giết chết được lý hữu phúc nếu không giết chết lý hữu phúc như vậy bi kịch cũng chỉ có thể là hoàng tuyền gánh không được a gánh không được cũng phải gánh lý hữu phúc tốc độ di động thật sự là quá nhanh sắp đến hoàng tuyền căn bản là không có biện pháp thoát khỏi trạng thái chiến đấu Căn bản là không có cơ hội sử dụng ngẫu nhiên truyền tống huyền trục Cho nên cũng chỉ có thể kiên trì tiếp Cắn thuốc một cái tiểu tử bình móc ra Hoàng tuyền liền muốn uống vào Nhưng là Nhưng lại thả trở về Không được Lượng máu hao tổn mới 281-9 giờ Tiểu tử bình nhưng là có thể trở về bốn không điểm Hiện tại ăn quá lãng phí đáng thương hài tử bị này lý hữu phúc sắp bước điên rồi ăn tiểu tử bình đều bắt đầu tính toán tỉ mỉ đứng lên đáng tiếc này tiểu tử bình thời gian côn đô dài đến một phút nếu không bằng vào bên trong túi đeo lưng kia một đống lớn tiểu tử bình hoàng tuyền tuyệt đối có thể ngược chết lý hữu phúc vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác tra xét trang bị tra xét ba lô hoàng tuyền đau khổ tìm kiếm có thể đánh chết lý hữu phúc biện pháp 30% Rời tốc tăng phúc đặc hiệu là không trông cậy nổi Dài đến 10 phút thời gian côn đô đây Còn có biện pháp gì đây ồ như thế đem vật này quên À Thiếu thì ít điểm đi Chân con mối nhi cũng là thịt A một chai tiểu hồng Bị hoàng tuyển theo trong túi đeo lưng móc ra Đây là hệ thống sản xuất tiểu hồng Một cái hệ thống sản xuất Hơn nữa một cái chữ nhỏ Để cho này Tiểu Hồng hoàn toàn trở thành rác rưởi tồn tại. Hắn hồi huyết lượng. Chính là đứng đầu thức ăn người chơi. Cũng là chẳng thèm ngó tới. Dĩ nhiên. Hiện tại hoàng tuyển. Cũng không tư cách đi khinh bỉ này Tiểu Hồng. Dù là hồi huyết lượng thấp hơn. Cũng phải tranh thủ một hồi ưng ư. Một chai Tiểu Hồng uống vào. 415 một cái màu xanh biếc chữa chỉ con số nhảy ra ngoài. Theo nằm, gì đó cái tình huống hoàng tuyền bị này tiểu hồng hiệu quả chỉ liệu làm cho sợ hết hồn. 415 điểm A một cách tiểu hồng vậy mà cũng có thể trở về nhiều máu như vậy nhìn một cách chính mình thể lực. Hoàng tuyền phản ứng lại. Thể lực quá cao, cao đến 405 điểm. Cũng vì vậy, cho dù là chỉ có thể hồi phục thể lực thuộc tính một 10 điểm tiểu hồng, cũng có thể hồi phục 415 điểm kích dù sinh mạng. Tiểu hồng rác rưởi vậy cũng phải xem là ai dùng 415 điểm chữa trị lượng. Để cho hoàng tuyển tâm tư đột nhiên linh hoạt. Tiểu hồng cùng tiểu tử bình thời gian côn đô không trùng điệp. Cứ như vậy. Cộng thêm tiểu hồng mà nói. Mỗi phút chữa trị lượng tăng lên tới 589 năm điểm. Mỗi phút hao tổn lượng hạ xuống tới 1839 điểm. Bốn phần nửa có thể kiên trì bốn phần nửa. bốn phần nửa. 270 giây hủy diệt chi địa có thể đối với lý hữu phúc tạo thành hai chục ngàn thất thương hại khoảng cách bốn chục ngàn lại gần một bước đáng tiếc lại không có biện pháp khác cũng chỉ có thể theo vận mệnh đánh bạc hoàng tuyền chạy thứ 33 giây lượng máu năm bảy thứ 39 giây lượng máu năm chín thứ 42 giây lượng máu 501 Thứ bốn mươi lăm giây. Âm Lý Hứa Phúc một quyền đánh vào Hoàng Tuyền lưng. Sau một khắc. Ưng ưm Tiểu Tử Bình uống vào. Hoàng Tuyền đầy máu. Chiến đấu đã tiến hành được rồi. Thứ bốn mươi lăm giây. Lý Hứa Phúc mất máu bốn trăm năm mươi không điểm. Hoàng Tuyền đầy máu. Thoạt nhìn rất tuyệt vời dáng vẻ. Bất quá. Tiểu Tử Bình tiến vào một phút làm lạnh. Tiểu hồng thời gian côn đô còn có 47 giây Mà Lý Hiếu Phúc đã lần nữa tích lũy 5 lần đà kích Lại có 4 lần Lại có thể kích đồng kỹ năng Đoàn đoàn đoàn Một trước một sau Một gầy một mập Hai người bay nhanh ở trên cánh đồng hoang vu Thứ 60 giây đến Đi chết đi Lý Hiếu Phúc lần thứ hai kỹ năng Lại lần nữa bùng nổ Cuồng bạo năng lượng Hướng hoàng tuyển lưng đánh tới lại phải mất máu nữa à lý hữu phúc kỹ năng thật sự là quá cường lực rồi hoàng tuyền đã làm xong lượng máu sụt đột ngột chuẩn bị nhưng không ngờ vèo lý hữu phúc mánh hổ này xuống núi một quyền nhưng lao qua hoàng tuyền bả vai bay sượt mà qua đánh vào không khí lên đánh chật vậy mà đánh chật hạnh phúc tới quá đột ngột để cho hoàng tuyền có chút tỉnh tỉnh nhưng không đúng không phải đánh chật Là né tránh là né tránh nhớ tới món đó 15% tỷ lệ né tránh cận chiến đà kích cấp độ truyền kỳ trang bị. Hoàng tuyền phản ứng lại. Ông trời mở mắt A, 15% tỷ lệ vậy mà cũng là có thể kích động A được rồi. Khổ mức 2 từ. Vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được này né tránh uy lực. Hơn nữa, vận khí không tệ. Né tránh đi vẫn là lý hữu phúc kỹ năng đà kích. Một tour này né tránh tránh thoải mái ai nhìn một cái chính mình thanh máu còn có 765 hai điểm đây. Hưng phấn, này một phút quyết định tổng cộng thua thiệt huyết 448 điểm thoải mái xác thực thoải mái. Nếu muốn là tất cả đều như vậy tiết tấu Lấy hoàng tuyển kia 810 điểm lượng máu cao. Chống đỡ cái 17-8 phút là không có áp lực chút nào. Ngược chết lý hữu phúc dễ như trở bàn tay a 15% né tránh tỷ lệ. Đối với từ trước đến giờ vận khí rất kém cõi hoàng Tuyền tới nói. Thật có thể có hiệu quả sao võng du chi bất diệt hoàng tuyển 61 chương 55 phong lôi thôn công phòng chiến bảy một trước một sau. Hai người bay nhanh ở này trên cánh đồng hoang vu. Kích động A, ngươi ngược lại vội vàng kích động A cầu nguyện né tránh kích động. Nhưng là hết lần này tới lần khác. mắt nhìn thấy này phút thứ hai sắp hết mười lăm né tránh chính là không kích động hơi gém không đem hoàng tuyền cho tức hộp máu mao mười lăm xác suất a căn bản là tại hố cha a lau không còn kích động tiểu gia ta liền đem ngươi bán tiệm tạp hóa có lẽ là uy hiếp có tác dụng hoặc có lẽ là tính sơn u cơ nơi nữ thần mở mắt vèo lý hữu phúc một cái thiết quyền rơi vào khoảng không đáng tiếc Chỉ là một lần đòn công kích bình thường, né tránh ý nghĩa cũng không lớn. Buồn sầu. 19 lần công kích. Mới kích phát một lần né tránh. Ở nơi này là 15 xác suất A. Đây rõ ràng là năm có được hay không không được. Lại muốn tới kỹ năng Lý hưu Phúc đã tích lũy 9 lần công kích. Lần kế. Nên là kỹ năng. Hoàng tuyển đã làm xong bị kỹ năng trùng kích chuẩn bị. Nhưng là. Âm bình thường một quyền chủy tại hoàng tuyển sau lưng. Ô không phải kỹ năng á, lên một cách đà kích né tránh thiếu một lần liên kích số lần. Như vậy, lần sau hẳn là kỹ năng đi. Kỹ năng sai lầm rồi âm lại vừa là bình thường một quyền. Hoàng tuyển nghi ngờ. Hiếm thấy cái quái. Minh Minh đã chín lần công kích. Vì sao không phải kỹ năng đây bởi vì không có chơi gì ứng người nghề nghiệp này. Hoàng Tuyền đối với nghề nghiệp này hệ thống có chút xa lạ. Thật ra, sở dĩ không có kích động kỹ năng, nguyên nhân rất đơn giản, liên kích cắt đứt. Nhanh nhẹn hệ kỹ năng. Kích động đều cần tích lũy nhất định liên kích số lần. Mà này liên kích trong quá trình là không thể cắt đứt. Một khi cắt đứt, liền cần bắt đầu lại từ đầu. Vừa vặn, tại Lý Hữu Phúc liên kích số lần đã đạt tới 9 lần. Lần kế là có thể kích động kỹ năng thời điểm Né tránh Kích phát Nguyên bản lý hữu phúc phát động một vòng công kích liền cần thời gian 3 giây Đã đến gần liên kích cắt đức bên bờ tuyến Lần này được rồi Vừa bị né tránh Này hai đợt đả kích ở giữa trinh lệch thời gian kéo lớn đến 6 giây Thỏa đáng liên kích cắt đức Vì vậy Vốn nên xuất hiện ở thứ 120 giây cuồng bảo kỹ năng Cứ như vậy biến mất, muốn xuất hiện lần nữa, yêu cầu trở đến thứ 133 giây. Hơn nữa, trong này có một cái tiền đề, đó chính là Hoàng Tuyền sẽ không né tránh kỹ năng. Không né tránh 15 tỷ lệ đây, coi như Hoàng Tuyền vận khí kém đi nữa, tình cờ vẫn có thể kích động một lần. Chỉ cần kích động, sẽ có thể giúp Hoàng Tuyền thắng được cực lớn ưu thế. Giống như hiện tại chiến đấu đã tiến hành được hai phút rồi hoàng tuyển vẫn đầy máu lý hữu phúc cũng đã tổn thất 16.000 sinh mệnh giá trị rồi có thể thắng tuyệt đối có thể thắng phần thắng rất lớn tiếp theo chiến đấu dù là né tránh không hề kích động hoàng tuyển cũng vẫn có thể kiên trì hồi lâu vẫn có thể hao hết lý hữu phúc hai chục ngàn một lượng máu ba chục ngàn bảy khoảng cách lý hữu phúc kia bốn chục ngàn điểm hơn B. Tổng giá trị, bất quá chỉ kém 300 không điểm mà thôi. Vậy cứ tiếp tục đã thấy thắng lợi ánh sáng đông hoàng Tuyền Bắt đầu chạy càng thêm hữu lực. Lôi kéo lý hữu phúc. Một đường chạy như điên. Lại vừa là một phút trôi qua. Né tránh vẫn chỉ kích phát một lần. Nhưng lại là mấu chốt một lần. Tại lý hữu phúc tích lũy đánh ra bảy lần lúc công kích sau kích động. miễn cưỡng đem lý hữu phúc kỹ năng cho phá hư hết tiếp tục lại vừa là một phút lại một phút cuối cùng một phút phúc thông hủy diệt chi lực thời gian dài ăn mòn hoàn toàn đã tiêu hao hết lý hữu phúc sinh mệnh giá trị mập mạc thân thể cũng không còn cách nào bước đi như bay suy yếu mới ngã trên mặt đất xem xét lại hoàng tuyền bởi vì kia 15 lăm né tránh tồn tại Lượng máu vẫn vẫn còn dư lại một nửa nhiều Lại gánh mấy phút không có áp lực chút nào Cũng còn khá có cái này né tránh Nếu không lần này coi như ngã xuống Người nào nói không phải sao Nói đến này né tránh Còn phải cảm tạ một hồi những người săn đuổi kia Chính là những người săn đuổi kia môn đuổi đánh tới cùng Mới để cho Hoàng Tuyền lấy được cái này trang bị Một món sản xuất ở bản đồ lớn không thuộc về Tân Thủ Thôn cơ. H, U, A, N, Q, I, cấp trang bị, thôn trường chết toàn bộ Tân Thủ Thôn, loại trừ những thứ kia đã kéo dài hơi tàn ở đá phục sinh bên trong người chơi bên ngoài, liền lại cũng không có ngăn trở Hoàng Tuyền tồn tại. Như vậy cũng chỉ còn lại có một chuyện rồi, đó chính là Bắc Minh Thần Công khom người. Hoàng Tuyền bắt đầu nhặt thôn trưởng Lý Hữu Phúc bảo rơi vật phẩm. Không hổ là làm quan. Bảo vật chính là nhiều. Hơn 10 cái cấp độ sử thi trang bị. Hơn 10 bản sách kỹ năng. Hơn nữa một đống lớn hỗn tạc đạo cụ. Kim tệ. Bay tràn đầy một chỗ. Trung ương nhất. Thậm chí còn có một món cơ. H. U. A. N. Quy. Y. Y. Cấp phẩm chất bảo vật. Cơ hơn u a nơi quy y cấp nhặt lên vừa nhìn hoàng tuyển vui vẻ. Sách kỹ năng này rõ ràng là một quyển cơ hơn u a nơi quy y. Cấp phẩm cấp sách kỹ năng. Hơn nữa còn là một quyển bị đồng loại sách kỹ năng. Mình đồng ra sách sách kỹ năng. Cơ hơn u a nơi Q. y Cấp sử dụng này sách kỹ năng sau. Có thể nắm giữ cơ. hơi, U. A. N. Q. y Cấp kỹ năng mình đồng ra sắt. Có thể bị đồng tăng lên năng lực phòng ngự. để cử thể lực hệ ngoạn ra học tập. Bị động loại kỹ năng thích nhất. Điểm kích học tập cột kim đã đầy. Học tập thất bại. Cột kim đầy. Không có địa phương học được. không có địa phương hoàng tuyền cười hắc hắc tiểu ra ta có bắc minh thần công cột kinh nhiều lắm điểm kích hoàng tuyền liền muốn đem cái này mình đồng ra sách kỹ năng đặt vào ở bắc minh thần công bên trong nhưng là chú ý chú ý ngày bắc minh thần công trước mặt kỹ năng cấp bậc quá thấp kỹ năng hạn mức tối đa đã đầy chiếm đoạt nên sách kỹ năng chỉ có thể thu được kinh nghiệm Vô pháp nắm giữ này kỹ năng cái gì kỹ năng hạn mức tối đa đã đầy hoàng tuyển sưởng sốt một chút. Vội vàng mở ra bắc minh thần công thuộc tính lan kiểm tra. Này vừa nhìn. Đúng như dự đoán. Mới không cấp bắc minh thần Tông Có thể chiếm đoạt kỹ năng hạn mức tối đa cũng chỉ có một. Này một cái kỹ năng. Đã bị thần long chuyển sinh chiếm lấy rồi. Lần này coi như bi kịch Này mình đồng ra sắt, hiện. nhiên là không có biện pháp cắn nuốt chờ một chút hoàng tuyền lại nghĩ đến một vấn đề khe nằm bắc minh thần công hạn mức tối đa đầy há chẳng phải là nói coi như ngân hồ đánh chết số đạt tới 100 cũng không cách nào chiếm đoạt hắn kỹ năng vấn đề này có thể lớn chuyện còn nghĩ chiếm đoạt vô gian truyền tống đây làm sao bây giờ vậy thì tăng lên bắc minh thần công kỹ năng cấp bậc tăng lên Không giống với bình thường kỹ năng, hắn tăng lên phương thức là dựa vào chiếm đoạt sách kỹ năng hoặc kỹ năng tới thu được kinh nghiệm. Theo không cấp đến một cấp, yêu cầu chiếm đoạt 100 vốn không thấp hơn lương phẩm phẩm cấp sách kỹ năng. 100 bản, nhìn như rất nhiều. Bất quá, ban đầu quét ma hóa thú triều phó bản thời điểm, bạo rơi ra tới lương phẩm, tinh phẩm sách kỹ năng. Hoàng Tuyền đều tống hiến cho rồi Bắc Minh Thần Tông. Đã đem kinh nghiệm tích lũy đến 48 điểm. Này mấy đợt dọn dẹp đi xuống, lại bảo rơi xuống không ít sách kỹ năng. Vì vậy, Hoàng Tuyền tích góp một đống lớn cấp độ sử thi sách kỹ năng, chiếm đoạt 60, 80, 90, rất nhanh. Bên trong túi đeo lưng chứa đựng sách kỹ năng, loại trừ kia bản cơ. Hừ. U A, quy Y, cấp mình đồng ra sắt bên ngoài. Cái khác, đều bị chiếm đoạt. Mà này bắc minh thần công kinh nghiệm cái cũng tích lũy đến 99100. 99100 người đại gia. Đây không phải là buộc ta tiểu ra chiếm đoạt trên người kỹ năng sao cũng chỉ có thể chiếm đoạt trên người kỹ năng. Toàn bộ tân thủ thôn. Bất kể là giã quái vẫn là. Đều bị hoàng Tuyền giết sạch rồi. Nhất định là không có địa phương bảo sách kỹ năng rồi. Cho tới người chơi. Càng là bảo không còn một mống. Càng là không có khả năng có sách kỹ năng rồi. Cho nên. Nhìn lướt qua cột kim. Hoàng Tuyền suy tính nên chiếm đoạt kia một cái kỹ năng. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 61 chương 56 phong lôi thôn công phòng chiến 8 thần thánh giao giáp là cấp độ truyền kỳ phẩm cấp. Có thể bị đồng giảm thương. Tuyệt đối không thể xóa. Nhuận vật không tiếng động mặc dù hiệu quả trị liệu không cao. Nhưng là. Đối với không có tiếp tế. Lại yêu cầu đánh trường kỳ kháng chiến hoàng tuyển tới nói. Tuyệt đối là phi thường thực dụng kỹ năng. Cũng không thể xóa. Đã như thế, có thể chiếm đoạt cũng chỉ còn lại có máu tươi khát vọng. Chiếm đoạt kèm theo máu tươi khát vọng biến mất. Bắc Minh thần công tăng lên tới một cấp. Giải quyết kỹ năng hạn mức tối đa chưa đủ vấn đề. Hơn nữa. Theo máu tươi khát vọng biến mất. Cột kim bên trong cũng nhiều ra một cái chỗ trống. Mình đồng gia sắt cũng có học tập địa phương. Học tập mình đồng gia sắt. Cấp độ truyền kỳ nắm giữ này kỹ năng sau. Có thể bị đồng gia tăng lực phòng ngự vật lý. Phòng ngự ma pháp lực. Mỗi 20 điểm thể lực thuộc tính quá mức gia tăng một điểm lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực. Bản kỹ năng là thể lực hệ bị động kỹ năng. Trong chiến đấu kích động thể lực hệ kỹ năng lúc, có tỷ lệ nhất định tăng lên bản kỹ năng độ thành thạo Tăng lên tỷ lệ theo người chơi nắm giữ bị động loại thể lực hệ kỹ năng tổng số lượng có liên quan trước mặt kỹ năng cấp vật không. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu kỹ năng độ thành thạo Song phòng, đây chính là 300 điểm thể lực tài năng diễn sinh ra thuộc tính, tăng phúc hiệu quả vẫn là rõ ràng. Huống chi, mỗi 20 điểm thể lực thuộc tính còn có thể lại diễn sinh ra một điểm song phòng. Đắc như thế, nguyên bản là lực phòng ngự vượt qua, nắm giữ 405 điểm thể lực thuộc tính hoàng tuyền, Càng là mình đồng gia sắt rồi. Chi tiết tại khói lửa chiến tranh trong thế giới. song phòng giá trị cũng không cao lắm. Lực phòng ngự vật lý đối với lực công kích hữu hiệu. Phòng ngự ma pháp lực đối với pháp trưởng diễn sinh ra ma pháp công kích hữu hiệu. Này hai loại lực phòng ngự. Đều đối với kỹ năng không có bất kỳ tác dụng. Vừa vặn. Giờ phút này đối với hoàng tuyển tồn tại uy hiếp chính là kỹ năng. Cho tới đòn công kích bình thường. Dù là không có này mình đồng ra sắt. Chỉ là nguyên bản lực phòng ngự. Đối mặt đám kia cấp bậc là 10. Trang bị hoàn toàn không có người săn đuổi. Hoàng tuyền cũng có thể làm được hoàn mỹ phòng ngự. Được rồi, tốt xấu là cấp độ truyền kỳ trước như vậy dùng đi. Kỹ năng học xong. Tiếp theo là vì chăm chém liên tục nỗ lực. Sông toàn bộ phong lôi thôn, loại trừ đám kia người săn đuổi, liền lại cũng không có có thể ngăn trở hoàng tuyền rồi. Gầm thép. hoàng tuyền xông về đá phục sinh đại bảo kiếm nhất vung bổ tới sau một khắc lách người xoay người hoàng tuyền giống như là một cái bị chó sói đuổi thỏ nhanh chân chạy không chạy không được a sống lại sống lại tất cả đều sống lại ngay tại hoàng tuyền đả kích này đá phục sinh đồng thời hệ thống thông báo vang lên vì vậy những thứ kia khốn thủ ở đá phục sinh bên trong linh hồn môn biết rõ hoàng tuyền lại tới Vì vậy, vì mình sinh tồn muốn sở hữu linh hồn, tất cả đều sống lại. Rồi sau đó, hướng Hoàng Tuyền, phát động tập hỏa đà kích. Kia ma pháp đùng đùng, vậy kêu là một cách nhiều a, đánh Hoàng Tuyền là lượng máu sụt đột ngột. Cho nên, cũng chỉ có thể chạy trốn. Tốt, tại tốc độ khá nhanh. Tàn huyết Hoàng Tuyền chạy ra những người săn đuổi này phạm vi công kích Sau đó, sau đó sẽ không sau đó. Mấy giây sau, tại hủy diệt chi lực ăn mòn, đám này người săn đuổi lại bị giết trở về đá phục sinh. Không có gấp đi liều chết xung phong, đứng tại chỗ, Hoàng Tuyền chờ đợi nhuận vật không tiếng đồng phục hồi từ từ Rất chậm. Mỗi giây 36 điểm, muốn hồi đầy Hoàng Tuyền thanh máu, yêu cầu sắp tới 4 phút thời gian. 4 phút đến. Đầy máu Hoàng Tuyền Lại lần nữa hướng đá phục sinh phóng tới Vào giờ phút này Bắc Minh thần công độ tiến triển Đã tích lũy đến 4 lần Còn có 96 lần Tiếp tục cố gắng lạch cạch đại bảo Kiếm chém vào rồi đá phục sinh lên Rồi sau đó Lách người kèm theo đại lượng Sống lại bạc quang Hoàng tuyền bỏ trốn Lại tới trốn nữa như thế ba phen Hoàng tuyền rất nhanh liền nắm giữ Trong đó tiết tấu Cũng không cần tiêu hao tiểu tử bình chỉ là một cách nhuận vật không tiếng động cũng đủ để đối phó trước mắt cuộc diện này vì vậy tại tiếp theo trong vòng mấy canh giờ bắc minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển một đường tăng vọt mười suệt chéo một trăm hai mươi chéo một trăm ba mươi chéo một trăm dòng này bắc minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển một đường tăng lên hoàng tuyền là thích thú nhưng là ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện rồi lạc là cạch làm hoàng tuyền một lần nữa đà kích đá phục sinh thời điểm làm hệ thống thông báo lại lần nữa vang lên thời điểm làm hoàng tuyền lại lần nữa xoay người chạy trốn thời điểm cũng không có gặp phải đà kích không phải là không đà kích mà là căn bản là không có người sống lại ồ như thế không sống lại rồi hả vội vàng sống lại a không sống lại tiểu ra ta sao tích lũy chiếm đoạt độ tiến triển a chờ đợi mấy giây Vẫn là không có người sống lại. Hoàng Tuyền trợn tròn mắt. Gì đó cái tình huống à nhưng ngay tại hoàng Tuyền không đoán được thời điểm. Bá bá bá. Mảng lớn sống lại bạc quang, sáng. Hưng phấn đám người kia xoay người tiếp tục chạy. Chiếm đoạt độ tiến triển lại lần nữa một. Tiếp tục. Nhưng là. Giống vậy sự tình. Lần nữa xảy ra. Lần này thật buồn bực. Đám này người san đuổi. Ước chừng để cho Hoàng Tuyền đợi hơn 20 giây mới sống lại Mẹ nhà nó đến cùng gì đó Cái tình huống à Hoàng Tuyền rất là không hiểu Không hiểu phải đi tìm công lược Rất nhanh Mượn trong đầu kia rất là toàn diện công lược Hoàng Tuyền tìm được nguyên nhân Sống lại kéo dài Người chơi mỗi ngày trước 10 lần sống lại Sẽ không xuất hiện sống lại kéo dài từ thứ 11 lần bắt đầu Mỗi chết nhiều vong một lần Sống lại thời gian kéo dài 10 giây. Nay sống lại kéo dài không có thời gian hạn mức tối đa mỗi ngày không điểm một lần nữa thiết lập. Chính là cái này sống lại kéo dài. Tại hoàng tuyền đại sát đặc sát xuống. Đám này người săn đuổi là cuồng quét sống lại số lần. Vì vậy. Quét lấy quét lấy. Nay sống lại cần thiết thời gian. Kéo dài tới 4 phút. Hơn nữa. Theo sống lại số lần gia tăng. Vẫn còn tăng lên Lần này coi như đem hoàng tuyển cho chỉnh buồn bực Mỗi nhiều sống lại một lần liền gia tăng 10 giây A Bắc Minh thần công chiếm đoạt độ tiến triển còn kém 65 điểm đây Nói cách khác còn phải nghĩ biện pháp tiêu diệt ngân hồ 65 lần mới có thể Chiếu tiến độ này đi xuống Há chẳng phải là được quét lên 8 9 tiếng nếu thật là đơn giản quét 8 9 tiếng Hoàng tuyển đổ cũng không quan tâm. Trung quỳ. Ở nơi này tân thủ thôn đã ngây người hơn một tháng. Cũng không kém này 8, 9 tiếng rồi. Nhưng là. Quá rõ ràng nữa à những người săn đuổi tất cả đều vô pháp sống lại. đã phục sinh để ở nơi đâu bày biện. Không chút nào đề phòng. Dựa theo bình thường nội dung cốt truyện tới nói. Kẻ hủy diệt nhất định là muốn nhân cơ hội này vội vàng phá hủy đá phục sinh. Nhưng mà. Yêu cầu tích lũy đánh chết số lần hoàng tuyển. Lại không thể hướng về phía không chút nào để phòng đá phục sinh đả kích. Nhưng cần phải chờ đợi những người săn đuổi sống lại. Đã như thế chỉ cần là không bản nhân khẳng định sẽ phát hiện trong đó đầu mối. Đã như thế. Lại muốn tiếp tục kích lũy chiếm đoạt độ tiến triển coi như không phải dễ dàng như vậy chuyện Đúng như dự đoán Lại phát động mấy lần đà kích sau đó Ngoài ý muốn xuất hiện Chiếm đoạt độ tiến triển không hề tăng lên Ngân hồ không hề sống lại Không chỉ ngân hồ không hề sống lại Rất nhiều người săn đuổi đều không sống lại Mỗi lần liền chỉ có vẻn vẹn không có mấy mấy tên người săn đuổi sống lại Lần này coi như bi thảm rồi, đã diễn không nổi nữa, cũng không thể sông lên hướng về phía đám này linh hồn nói, van cầu các ngươi, đều vội vàng sống lại đi, vội vàng bảo vệ đá phục sinh đi này muốn nói như vậy mà nói, đám này linh hồn càng là sẽ không đi ra rồi. Làm sao bây giờ tốt đây võng du chi bất diệt hoàng tuyển 61 chương 57 mười thuộc tính đại bảo kiếm không muốn bỏ qua cái này có thể thu được vô gian truyền tống cơ hội thật tốt. Hoàng tuyển vẫn còn thử nghiệm. Nhưng là... Hắn càng là nếm thử thì càng bại lộ. huống chi? Sở hữu B đều đã tử vong rồi. Những bài ơ này đã rõ ràng biết rõ tân thủ thôn đã... Đỉnh trước là không giữ được chàng này phong lôi thôn công phòng chiến, đã định trước đã thất bại. Nếu thất bại, còn dãy rùa cái gì chứ loại trừ lác đắc không có mấy mấy cái chết đầu ấp bên ngoài. Đại đa số người chơi, cũng sẽ không tiếp tục sống lại. Hơn nữa, kỳ quái, minh minh cũng không có người chơi sống lại. Minh minh đều không người phòng ngự. Hoàng Tuyền người này đang do dự cái gì chứ chẳng lẽ người này có cái gì không thể cho ai biết bí mật dù sao cũng là không cứu. Bất kể sẽ để cho hắn chém nát này đá phục sinh đi vì vậy. Hoàng Tuyền bi ai phát hiện, vô gian truyền tống, đã trở thành không có khả năng. Không chỉ là ngân hồ không sống lại này một cái nguyên nhân. Còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, đó chính là đá phục sinh không có bao nhiêu máu. Coi như tân thủ thôn đá phục sinh. Hắn sức bền độ hạn mức tối đa. Cũng chỉ có 10.000 điểm. Hắn lực phòng ngự. Chỉ có điểm. Thấp sao một chút đều không thấp. Tại hệ thống trong nhận thức biết, cộng thêm bê thủ vệ, như vậy đã phục sinh, người chơi tuyệt đối là vô pháp phá hủy. Nhưng mà. Hết lần này tới lần khác tự ra rồi hoàng tuyển như vậy cái kẻ hủy diệt. Đầu tiên là dùng hủy diệt chi địa chu diệt sở hữu bê. Sau đó lại dùng lực công kích cường đại dày xéo này đá phục sinh. Lực công kích quá cao. Một kiếm hạ xuống, đó chính là điểm thương tổn. Cái này ngay cả tiếp theo mấy mươi lần cấu kết người chơi sống lại trong quá trình. Hoàng Tuyền đã chém đứt đá phục sinh một nửa sức bền độ. Nói cách khác, dù là ngân hồ vẫn là lần lượt sống lại, này đá phục sinh sức bền độ nhưng cũng không kiên trì được Hoàng Tuyền chặt lên lần. Cho nên, nhất định là theo vô gian truyền tống vô duyên. Như vậy ở nơi này tân thủ thôn trì hoãn thời gian quá dài. Là thời điểm kết thúc hết thảy các thứ này rồi sông tại bắt đám người đều bị bao vây đá phục sinh bên trong. Vô pháp sống lại thời điểm. Hoàng tuyển vọt tới đá phục sinh bên cạnh. Đại bảo kiếm nhất thông loạn vung. Điên cuồng suy yếu đá phục sinh sức bền độ. Kèm theo này liên tiếp tổn thương con số. Hệ thống thông báo vang thành một chuỗi kích thích sở hữu người chơi tim. Có một ít bắt người đối mặt với vĩnh cửa thối lui ra trò chơi sợ hãi, vọt ra. Đáng tiếc. Trong này không có ngân hồ, không có biện pháp để cho hoàng tuyền tích lũy chiếm đoạt độ tiến triển. Vậy thì đẩy xuống được rồi đoàn đoàn đoàn. Cường đỡ lấy mấy cách này người chơi đả kích hoàng tuyền vung vẩy đại bảo kiếm một trận cuồng vũ. Âm đá phục sinh sức bền độ thanh linh. Đá phục sinh, vỡ nhỏ là một chỗ đá vụn. Cho tới đá phục sinh bên trong sở hữu linh hồn. Cùng trong chớp nhoáng này, toàn bộ tan thành mây khói. Từ nơi này khói lửa chiến tranh thế giới. Toàn bộ biến mất. Trong này, cũng bao hàm mười kỷ sĩ một trong ngân hồ tân thủ thôn quá đặc biệt rồi. Chuyện này nếu không phải phát sinh ở tân thủ thôn, mọi người còn có khoan nhượng. Phải biết. Tại bản đồ lớn bên trong chuyện như vậy lúc đó có phát sinh, tỉ như quân đoàn chiến, quân đoàn thời chiến sau, vì dễ dàng cho phòng thủ, người chơi phần lớn sẽ đem sống lại điểm khóa lại tại quân đoàn đã phục sinh lên. Nhưng là, nếu là quân đoàn chiến đánh thảm thiết, diệt đoàn hủy thạch sự tình tuyệt không hiếm thấy, làm quân đoàn đã phục sinh bị phá hủy lúc, người chơi linh hồn cũng không biết sau đó hủy diệt. Mà là sẽ bị truyền tống tới chủng tộc chủ thành đá phục sinh bên trong sống lại. Dĩ nhiên. Trong này muốn thừa nhận nhất định tổn thất. So với tử vong trừng phạt phần lớn nhiều tổn thất. Lần này lại bất đồng. Nơi này là tân thủ thôn. Một cách độc lập với bản đồ lớn địa phương. Đừng nói linh hồn chính là thần cấp vô gian truyền tống. Cũng truyền tống không đi ra. Cho nên. Này sở hữu linh hồn tất cả đều chết hết. Hoàn toàn chết. Ở nơi này đã phục sinh vỡ nhỏ. Ở nơi này sở hữu linh hồn tiêu tan đồng thời. Liên tiếp hệ thống tin tức. Tại hoàng tuyển bên tai vang lên. Ngụm nước. Kèm theo hệ thống này tin tức. Chảy đầy đất. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngươi đã hoàn toàn phá hủy tân thủ thôn bản đồ. Thu được diệt thi thành tựu. Phong lôi thôn kẻ hủy diệt. Vượt qua thần khí kiếm 23 sắp mở ra một cái mới thuộc tính Chúc mừng bai hoàng tuyển Ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 mở ra thuộc tính Gia tăng toàn thuộc tính Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 đã mở ra 8 cái thuộc tính uy lực tăng lên Lực công kích tăng phúc hiệu quả tăng lên tới Lực lượng tăng phúc hiệu quả tăng lên tới Thể lực tăng phúc hiệu quả tăng lên tới Nhanh nhẹn tăng phúc hiệu quả tăng lên tới. trí lực tăng phúc hiệu quả tăng lên tới. Toàn thuộc tính tăng phúc hiệu quả tăng lên tới. Kiếm 23 lại bắt đầu thuộc tính tăng vọt. Lần này càng ngưu trực tiếp tới cái toàn thuộc tính phần món ăn. Toàn thuộc tính ước chừng cái thuộc tính điểm. Vẫn chưa xong. Còn phải tiếp tục tăng vọt. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngươi thành công hủy diệt một cách người chơi linh hồn.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 Xong rồi sao không có còn có chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngươi thành công hủy diệt 100 người chơi linh hồn. Thu được diệt thi thành tựu. Linh hồn kẻ thu hoạch, Vượt qua thần khí kiếm 23 sắp mở ra một cái mới thuộc tính. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 mở ra thuộc tính. Gia tăng ám thuộc tính cùng ám thuộc tính tinh thông. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển, ngươi vượt qua thần khí kiếm 23 đã mở ra 10 cái thuộc tính. Vì vậy, kiếm 23 thuộc tính lại cao một làn sóng. Lại tới A. Lần này là thật không có rồi. liền mở 3 cái thuộc tính kiếm 23 biểu thì chính mình rất mệt mỏi. Nhưng cũng đã rất biến thái. Nhìn một chút thuộc tính đi. Kiếm 23. Vượt qua thần khí ngươi cho rằng là đây chỉ là một thanh kiếm sao không ngươi sai lầm rồi đây là kiếm 23 Một cái nắm giữ 23 cái thuộc tính siêu thần tồn tại trước mặt cấp bậc thuộc tính một Lực công kích thuộc tính 2 Thể lực thuộc tính thuộc tính 3 Lực lượng thuộc tính thuộc tính 4 Nhanh nhẹn thuộc tính thuộc tính 5 trí lực thuộc tính thuộc tính 6 Toàn thuộc tính thuộc tính 7 Quang thuộc tính quang thuộc tính tinh thông thuộc tính 8 Ám thuộc tính ám thuộc tính tinh thông thuộc tính cổ, chưa mở ra thuộc tính 10, chưa mở ra thuộc tính 11, chưa mở ra thuộc tính 21, chưa mở ra thuộc tính 22. Hủy diệt hình thức. Như một giá khu địa đồ sở hữu giá quái toàn bộ hủy diệt sau đó, kẻ hủy diệt có thể tuyển chọn kích hoạt này hình thức. Kích hoạt này hình thức sau, kẻ hủy diệt trải qua địa phương. Bán kính mễ trong phạm vi đem biến thành hủy diệt chi địa. Sở hữu tiến vào hủy diệt chi địa sinh linh kẻ hủy diệt bản thân ngoại trừ. Đem chịu đựng điểm dây chân thực tổn thương cấp 2 đặc hiệu hủy diệt lĩnh vực hiếm hoi đặc hiệu. Kẻ hủy diệt thuộc về hủy diệt lĩnh vực lúc. Đem quá mức gia tăng điểm toàn thuộc tính. Hủy diệt hình thức trước mặt cấp bậc. Thuộc tính 23. Siêu thần áo nghĩa đệ nhất thiên hạ chém. chém thiên chém mà chạm thần ma đoạn sơn đoạn thủy đoạn linh hồn chết ở này quy y ra đời linh linh hồn đem rơi vào hoàng tuyển muôn đời không được cởi đối với người chơi không có hiệu quả cái gì gọi là biến thái đây mới gọi là biến thái vượt qua thần khí vừa ra sở hữu thần khí đều là rác rưởi bảo kiếm nơi tay thiên hạ ta có khoa ha ha ha đứng ở trong một vùng phế tích Hoàng tuyền ngửa mặt lên trời cười to. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 61 chương 58 sát tiến bản đồ lớn kèm theo kiếm 23 thuộc tính tăng vọt. Hoàng tuyền toàn thể thuộc tính cũng là một đường tăng vọt. Tăng vọt tới 10 cấp người chơi căn bản cũng không khả năng đạt tới mức độ. Không không chỉ là 10 cấp người chơi phòng chừng rất nhiều cấp hai người chơi. Đều đủ sặc có hoàng tuyền hiện tại thuộc tính. Người chơi. Hoàng tuyền cấp bậc. mời sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 810 lực công kích, 305 lực phòng ngự vật lý, 362 phòng ngự ma pháp lực, 275 thể lực, 405 lực lượng, 201 nhanh nhẹn, 310 trí lực, 201 đây chính là hoàng tuyển hiện tại thuộc tính. Hơn nữa, thuộc tính này còn không có tính cả hủy diệt lính vượt kia toàn thuộc tính tăng phúc. Nếu là tính cả mà nói, sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa trực tiếp đột phá 10.000 điểm. 10.000 điểm rất nhiều cấp hai thể giả cũng chưa chắc có cao như vậy sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Nhưng là, mới 10 cấp hoàng tuyển làm được. Thuộc tính cường kỹ năng cũng không yếu. Tứ cấp cấp độ truyền kỳ kỹ năng thần thánh giao giáp. Tứ cấp cấp độ sử thi kỹ năng nhuận vật không tiếng động. Hơn nữa một cái cấp một cấp độ truyền kỳ kỹ năng mình đồng ra sắt Đây chính là hoàng tuyển kỹ năng Dĩ nhiên Không thể quên cái kia thần cấp bắc minh thần công cùng với bắc minh thần công thuộc hạ hai cái thần cấp kỹ năng Hai cái không sai chính là hai cái Thứ nhất Là tử nicolas triệu tứ nơi đó thu được thần long chuyển sinh Mỗi lần thăng một cấp Quá mức gia tăng 20 điểm tự do thuộc tính điểm Này cái thứ hai, nhưng là hoàng tuyển tha thiết ước mơ một cái kỹ năng Ngân hồ đã chết, vẫn là hoàn toàn tử vong Lại cũng sẽ không xuất hiện tại khói lửa chiến tranh trong thế giới Nhưng là Bắc Minh Thần Công đã kích phát Hơn nữa hắn chiếm đoạt độ tiến triển đã tích lũy đến 35 điểm Ngân hồ này vừa chết Lại đem Bắc Minh Thần Công gài bẫy Phải biết Bắc Minh Thần Công nhưng là thần cấp tồn tại Hơn nữa, vẫn là một cái rất đặc thù thần cấp kỹ năng, chính là hệ thống, cũng không cách nào xem nhẹ hắn tồn tại. Vì vậy, một là đã định trước muốn thủ tiêu nhân vật, một cách khác là còn đang tiến hành thần cấp kỹ năng. Đối mặt hai cái này đối tượng, cái gì nhẹ cái gì nặng? Hệ thống rất nhanh thì làm ra phán định. Hoàng Tuyền nhận được một cái khiến hắn kinh hỉ vạn phần hệ thống tin tức. Số liệu sai lầm Người chơi hoàng tuyển Bởi vì không biết sai lầm Đưa đến ngày bắc minh thần công chiếm đoạt mục tiêu vĩnh cửu tính tử vong Ngày lần này chiếm đoạt tiến trình bị cưỡng chế cắt đứt Coi như bồi thường Hệ thống phán định lần này bắc minh thần công chiếm đoạt thành công Ngày có thể tùy ý lựa chọn mục tiêu một cái kỹ năng coi như chiếm đoạt đối tượng Vận khí tốt đột nhiên phủ xuống chỉ có 35 lần chiếm đoạt độ tiến triển bắc minh thần tông bị phán định thành công hơn nữa hoàng tuyền còn chiếm được một lựa chọn chỉ định kỹ năng quyền lợi vậy còn chờ gì mau chọn đi xé trời một mũi tên rác rưởi không được phong thần chi tử cũng là rác rưởi không muốn sở hữu kỹ năng hết thầy bỏ đi không để ý tới hoàng tuyền đưa mắt trực tiếp phong tỏa ở kia thần cấp vô gian truyền tống lên chiếm đoạt thất thải hà quang ầm ầm bùng nổ bắc minh thần công lại thêm thần ký rồi sau đó hoàng tuyền đắc ý tra xét vô gian truyền tống thuộc tính vô gian truyền tống thần cấp kỹ năng bản kỹ năng mục tiêu giới hạn với người chơi sử dụng nên kỹ năng sau có thể đem chỉ định mục tiêu truyền tống tới chỉ định tỏa độ truyền tống cần mục tiêu cho phép mục tiêu tỏa độ cần dò xét qua Mỗi ngày giới hạn dùng 10 lần cấp 2 đặc hiệu không gian phong ấm hiếm hoi đặc hiệu Vô gian sau khi truyền tống kết thúc Đem tại mục tiêu tọa độ trung quanh 100 không mễ trong phạm vi tạo thành kéo dài 400 giây không gian phong ấm Nên hiệu quả đem phong ấm trừ vô gian truyền tống bên ngoài sở hữu truyền tống năng lực cấp 3 đặc hiệu cưỡng chế truyền tống hiếm hoi đặc hiệu Như mục tiêu khoảng cách tại 700 mễ trong phạm vi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 Thật dài kỹ năng thuộc tính giới thiệu, mỗi một cái đều khảo nghiệm hoàng tuyển thần kinh. Phát đạt lần này phát đạt xác thực phát đạt. Không nói trước khác chỉ là đạt lên tới 10 cấp, sẽ để cho hoàng tuyển kiếm bổn rồi. 10 cấp A mãn cấp A không cần phải nữa phí tâm phí sức luyện kỹ năng. Mỗi ngày 10 lần truyền tống. Chỉ cần là đã từng đã đến địa phương đều có thể bay qua cái này so với a -Zip này chi tâm còn phải cho lực. Không chỉ có thể truyền tống chính mình Còn có thể truyền tống người khác Chỉ cần sớm đem mục tiêu phong tỏa Dễ dàng truyền tống Không chỉ là truyền tống Càng làm cho hoàng tuyển nhìn chúng Là vô gian truyền tống này ba cách đặc hiệu Không thể không nói Ngân hồ ánh mắt vẫn không tệ Cấp 2 đặc hiệu Có thể phong ấm mục tiêu truyền tống năng lực Cấp 3 đặc hiệu Có thể khoảng cách xa phát động đánh bất ngờ Cấp 4 đặc hiệu càng là một cách đòi mạng đặc hiệu. Có một cách như vậy vô gian truyền tống nơi tay, hoàng tuyển đối với tương lai chiến đấu tràn đầy lòng tin. Thảo! Tiểu ra ta không đánh lại. Chẳng lẽ còn không có chạy trốn sao chỉ cần không phải bị mưu sát. Ai cũng không làm gì được ta đi lên phải rời khỏi phong lôi thôn. Cứ việc có chút không thôi cách này đã ngây người hơn một tháng tân thủ thôn. Nhưng là... Hệ thống sẽ không để cho Hoàng Tuyền sống ở chỗ này nữa. Chúc mừng bai ơ Hoàng Tuyền. Ngài đã hoàn toàn hủy diệt phong lôi thôn. 10 giây sau. Nơi đó đổ sẽ bị thủ tiêu. Mời làm tốt rời đi chuẩn bị. 10 9 8 7 Phải rời đi. Ừ rời đi đi nơi nào Hoàng Tuyền nhớ lại một hồi đột nhiên nghĩ tới một cái rất đòi mạng vấn đề. Khe nằm. tân thủ rời đi tân thủ thôn thật giống như là muốn bị truyền tống đến các tộc chủ thành đi thôi rời ạ ta hiện tại như vậy tuyệt đối là thấy hết chết a tuyệt đối không thể đi đế đô a khẳng định không thể đi trí não đã phong tỏa hoàng tuyền kẻ hủy diệt này thân phận chỉ cần hoàng tuyền xuất hiện ở người chơi hoặc là nơi b cưng trong mắt thì sẽ bị trong nháy mắt công bố khắp cả khói lửa chiến tranh thế giới Đế đô cũng không phải là phong lôi thôn Đã mở thu 107 ngày Sắp tới 4 tháng rồi Cao thủ là tầng tầng lớp lớp Nói không khách khí mà nói Đế đô tùy tiện bắt được vài người đến Là có thể hại chết hoàng tuyển Chứ nói chi là chen nhau lên rồi Cho nên Tuyệt đối không thể bại lộ Như vậy Thay hình đổi dạng Thừa dịp đếm ngược vẫn chưa kết thúc Hoàng Tuyền vội vàng mở ra hư không mặt giả ngụy trang chức năng, đem thân phận của mình hoán đổi thành Tần Đại. Rồi sau đó, bạch quang chợt lóe, nay Tần Đại biến mất ngay tại chỗ. Mấy hơi sau, ma tộc, ma vực, điểm truyền tống, một đạo bạch quang đột nhiên sáng lên. Khe nằm, có người truyền tống chú ý, rất có thể là Hoàng Tuyền chuẩn bị tấn công ồ, không phải Hoàng Tuyền, Lau. Này lấy ở đâu khốn kiếp Vậy mà lúc này trở về thành biến Không có mắt tiểu tử Nếu không phải khu an toàn không để cho đồng thủ Lão tử một búa chặt chết ngươi vì vậy Không rõ vì sao hoàng tuyền À Không rõ vì sao tần đại Gãi ra đầu một cái Từ nơi này bày một mặt cảnh giác người chơi bên trong đi qua Rất là hiếu kỳ hỏi một câu bạn thân đây xảy ra chuyện gì rồi hả xảy ra chuyện gì rồi hả này người chơi rất là kiên nhẫn giải thích ngươi không thấy hệ thống thông báo a phong lôi thôn đã bị phá hủy hoàng tuyền kẻ hủy diệt kia nhất định sẽ bị truyền tống đến bản đồ lớn đến cho nên chúng ta ở nơi này nằm vùng không riêng gì chúng ta ma tộc nhân tộc thần tộc đều giống nhau chỉ cần hoàng tuyền dám lú đầu hắt hắt võng du chi bất diệt hoàng tuyền 61 chương 59 thoát khỏi hắc hắc hắc hắc ngươi đại gia á hoàng tuyền trong lòng đang mắng lên. rất muốn mở ra hủy diệt hình thức đem đám này thủ điểm truyền tống đời kẻ hủy diệt ra hỏa tất cả đều làm chết. đáng tiếc, hủy diệt hình thức đã đóng cửa. muốn mở ra này hủy diệt hình thức, cũng chỉ có một biện pháp, đem mó sụp tấm bản đồ này bên trong sở hữu giã quái. Sở hữu phó bàn Toàn bộ hủy diệt Chỉ có như vậy Mới có cơ hội lại lần nữa mở ra hủy diệt hình thức Hiển nhiên trong thời gian ngắn là không thể nào Cho nên Hoàng tuyền rất là kính ngưỡng đối trước mắt này vừa nhìn chính là cấp 2 cao thủ ôn quyền Cao thủ A Bảo vệ hơn E B y, Thủ hộ quang minh trách nhiệm nặng nề liền giao cho ngươi Ta cấp mật quá thấp sẽ không nhúng vào ừ bận rộn ngươi đi đi yên tâm Chúng ta nhiều người ở đây là chỉ cần hoàng tuyền dám đến nhất định diệt hắn còn có thể nói cái gì vậy hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là bỏ trốn thuận tiện lại giống lên một giọng bản đồ lớn tiểu ra ta lại đã về rồi hoa ha, ha ha ha chỉ có thể ở trong lòng giống có thể muôn ngàn lần không thể để cho người khác nghe được lạnh giá Hắc ám, minh mùng, đây chính là vũ trụ. Tại vũ trụ mịt mờ này ở trong, nhân loại, liền hạt thóc trong biển cũng không bằng. Ngay cả kia phi hành tại trong hư không tinh cầu cũng là tiểu khả lấy không chú ý. Mấy bó theo mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài du đáng tới quang tử. Bị tinh cầu mặt ngoài bao trùm năng lượng ánh sáng bản chói buộc. Rồi sau đó, hóa thành một đảo yếu ớt năng lượng. Hướng tinh cầu nội bộ chui đi. Như vậy năng lượng ánh sáng bản cơ hồ bao phủ toàn bộ tinh cầu mặt ngoài. Chính là mượn những thứ này năng lượng ánh sáng bản. Chính là mượn chút ít này ánh sáng yếu từ Tinh cầu này. Duy trì thường ngày năng lượng tiêu hao. Tích tích tích tích. Mấy tiếng rồn dập còi báo động từ nơi này yên lặng có thể so với ruột vực bên trong tinh cầu vang lên. Theo sát phía sau. Giọng điện tử vang dội ở trong đường hầm. Chú ý. Chú ý. mười 18 số 762 hành khách sở thuộc trò chơi khoang thuyền tức thì mở ra. Chú ý. Chú ý. hai 20 số 774 hành khách sở thuộc trò chơi khoang thuyền tức thì mở ra. Chú ý, chú ý. Ô bảy số 861 hành khách sở thuộc trò chơi khoang thuyền tức thì mở ra. Kèm theo này liên tiếp giọng điện tử. Theo người máy trong kho hàng. Trên trăm đài phụ trợ cơ khí người tột tường đi ra. Dọc theo bất đồng quý đạo. Chạy như bay. Rất nhanh. Này trên trăm đài phụ trợ cơ khí người liền dựa theo chỉ thị đã tới mỗi người đợi lệnh địa điểm. Đây là một cái cách to lớn căn phòng. Bên trong căn phòng Sắp hàng mấy chục ship Hơn ngàn đài trò chơi khoang thuyền Sở hữu trò chơi khoang thuyền Đều bị đinh ốt cố định ở trên sàn nhà Vẫn không nhúc nhích Kia tình cờ ló lên đèn tín hiệu Ngọn cờ những trò chơi này khoang thuyền đều thuộc về vận hành trạng thái Mà này vận hành trò chơi bên trong khoang thuyền Đều không ngoại lệ Đều nằm một cách hai mắt nhắm nhìn Chìm vào trong giấc ngủ nhân loại Lại có một ít trò chơi khoang thuyền ngoại lệ Chính là chỗ này trên trăm đài phụ trợ cơ khí người bên cạnh trò chơi khoang thuyền Giờ phút này Những trò chơi này khoang thuyền đèn tín hiệu Đang ở cấp tốc lói lên đại biểu những trò chơi này khoang thuyền tức thì mở ra Kèm theo khóa an toàn khởi động trò chơi khoang thuyền an toàn che chở đắp chậm rãi dâng lên Ta đây là ở nơi nào a? Thật là đau một cách diện mạo đàn ông gầy gò. Cố ném nhức đầu. Chật vật mở mắt. Nhưng ở nơi này nam tử vẫn thuộc về suy nghĩ lúc hỗn loạn sau. Phụ trợ cơ khí người đưa ra tay cơ giới. Đem người đàn ông này theo trò chơi bên trong khoang thuyền rời ra. Rồi sau đó. Đặt ở sau lưng mềm mại trên giường. Tay cơ giới xoay ngược lại. Một chương mềm mại thư thích thảm. trùm lên nam tử rơi bày trên thân thể. Máy móc giọng điện tử vang lên. Đánh số hơn 18.762 hành khách chúc mừng ngài thoát khỏi khói lửa chiến tranh. Trò chơi. Bởi vì ngài lần này trò chơi thời gian kéo dài quá dài. Đưa đến suy nghĩ tạm thời thuộc về trạng thái hỗn loạn. Để nhị ngài không muốn quá nhiều suy nghĩ. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn liền có thể hồi phục. Khói lửa chiến tranh quen thuộc hai chữ, lại để cho người đàn ông này trên mặt thống khổ vẻ mặt càng là dữ tợn. Tư ảo. Thực tế, mới một làn sóng ý thức xung đột, lại tại người đàn ông này trong đầu bắt đầu. Nhắm mắt. Tùy ý phụ trợ cơ khí người mang theo hắn di động, người đàn ông này, dần dần lâm vào hôn mê. Tình huống như vậy, không chỉ có phát sinh ở này trên người một người. Như vậy căn phòng ở nơi này bên trong tinh cầu có hơn ngàn cái. Trên trăm đài phụ trợ cơ khí người. Dựa theo siêu não chỉ thị. Nhanh chóng có thứ tự đem này trên trăm tên tỉnh lại hành khách xây dịch đến khôi phục trung tâm. Thời gian dài giấc ngủ đưa đến cơ thể nghiêm trọng thoái hóa trên thân thể khôi phục cần thời gian phải rất lâu. Đem so sánh với trên thân thể bị thương, trong đầu bị thương nhưng càng là phức tạp. Có khôi phục nhanh, sau mấy tiếng liền thức tỉnh. Có khôi phục chậm, mười mấy tiếng đi qua, vẫn còn đang ngủ say. Khu sinh hoạt. Bên trong quầy rượu. Một đám tỉnh lại hành khách ngồi cùng nhau. Giả tưởng cùng thực tế xung đột, đã kết thúc. Này sở hữu người, cũng đều đã hiểu sự tình ngọn nguồn. Nói như vậy, là hoàng tuyền đã cứu chúng ta đáng xét. Minh Minh chỉ là một trò chơi mà thôi. vậy mà sẽ bị trí não chui chỗ trống lau mao miệng người bành trướng mao giới hạn số nguyên lai đều là trí não làm ra tới trò lửa bịt uổng ta còn phí tâm phí sức quét dã luyện cấp sớm biết là như vậy mà nói ta đã sớm thối lui ra trò chơi thối lui ra trò chơi nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy ngươi suy nghĩ một chút chúng ta chơi đùa cái kia khói lửa chiến tranh Có thối lui ra trò chơi chỉ thị sao a? Thật giống như thật không có nói trắng ra là chúng ta chính là trí não thuần dưỡng chuột trắng nhỏ, căn bản là không có tự do. Cho nên nói, lần này may mắn là Hoàng Tuyển hỗ trợ, đem chúng ta trò chơi nhân vật cho hoàn toàn tiêu diệt. Bằng không, chúng ta vẫn chưa hay biết gì đây. Đúng vậy. May mà Hoàng Tuyển a nói như vậy, chúng ta còn phải cảm tạ Hoàng Tuyền rồi hả, xác thực được thật tốt cảm tạ Hoàng Tuyền. Nếu không phải Hoàng Tuyền xuất thủ, này trên trăm người bây giờ còn tại trò chơi bên trong khoang thuyền ngây ngốc đây. Bất quá, thật muốn cảm tạ Hoàng Tuyền, này trên trăm người sắc mặt nhưng đồng loạt biến sắc. Cảm tạ Hoàng Tuyền tên khốn kia giết ta 21 lần a. 21 lần a ngươi may mà Ta bị hắn giết rồi 36 lần ta cũng vậy 36 lần tên khốn kia hạ thủ thật áp độc ai nhớ tới tại phong lôi thôn chàng đại chiến kia. Mọi người liền đồng loạt cười khổ. Bị mươi 36 lần này mới kia đến kia. Ngân hồ một mặt cay đắng nói ta vô gian truyền tống bị tên khốn kia cắn nuốt mất rồi. Vô gian truyền tống đó là cái gì mười kiện sĩ chi tập ngã người dành riêng kỹ năng. Thần cấp khe nằm. Ngươi là ngân hộp ở nhé nói như vậy Hoàng tuyển tên khốn kia hiện tại học được ngươi vô gian truyền tống Rất có thể mọi người đồng loạt xứng sờ Mấy hơi sau mọi người quay đầu nhìn về phía một cách khác yên lặng nam tử Người anh em khác nói cho chúng ta biết ngươi cũng có sống nhau gặp gỡ Người đàn ông này đột nhiên tuét miệng cười một tiếng hắt hắt Ngượng ngùng Ta cũng cho hắn cống hiến một cái thần cấp kỹ năng Kỹ năng gì thần long chuyển sinh thần long chuyển sinh ừ Mỗi lần thăng một cấp Quá mức thu được 20 điểm tự do thuộc tính điểm Khe nằm toàn trường mộng bức Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 61 chương 60 duy một hy vọng nói như vậy Hoàng tuyển hiện tại há chẳng phải là tiềm lực vô tận đâu Chỉ là tiềm lực vô tận căn bản là tên biến thái có được hay không nói chuyện cũng tốt Hắn thực lực càng mạnh Cái kia diệt thế nhiệm vụ hoàn thành hy vọng cũng liền càng lớn. Chiến thắng trí não phần thắng cũng liền càng lớn. Chiến thắng trí não nói tới chỗ này, mọi người đồng loạt trầm mặc Khó khăn. Thật sự là quá khó khăn. Nhớ tới ban đầu phong lôi thôn trận kia trải qua, mọi người càng là tuyệt vọng. Quang Minh Chi che chở nhiệm vụ. Thủ vệ phong lôi thôn nhiệm vụ. Đây chỉ là trí não một lần phản kích. Lại để cho đang ngồi sở hữu người Còn có còn lại mấy cái bên kia mặc dù thoát khỏi trò chơi Nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh người Tất cả đều hóm vào Tất cả đều đối với hoàng tuyền tràn đầy sát ý Như vậy Bản đồ lớn bên trong những thứ kia người chơi đây cấp 3 người chơi, không đếm sủi Còn có kinh khủng thần điện 10 kỷ sĩ, được rồi Mặc dù ngân hồ đã không có, lại như cũ còn có 9 vị Đối mặt địch nhân như vậy. Mới mười cấp hoàng tuyền Thật có thể chiến thắng sao còn có kia hóa thân làm quang minh thần trí não. Càng làm cho người tuyệt vọng. Không được, chúng ta không thể đem sở hữu hy vọng liền ký thác vào hoàng tuyển trên người. Đúng vậy. Chúng ta như là đã thức tỉnh. Đã hiểu chân tướng. Lại không thể ngồi yên không để ý đến trong trò chơi muốn đánh bại trí não mặc dù rất khó. Nhưng là... Chúng ta có thể theo trò chơi đi ra ngoài tay A chính là A. Chỉ phải nghĩ biện pháp đóng kín trí não. Chúng ta giống nhau có thể thắng vì vậy. Mọi người bắt đầu chạy đầu ấp, suy tính theo trò chơi ngoài kích bại trí não biện pháp. Nhưng là... Ngân Hồ lắc đầu một cái. Không được. Tại các ngươi tỉnh lại trước. Ta đã tư vấn qua siêu não rồi. Tại lần trước tai nạn bên trong. Chí não đã từng cầm đến qua một lần mặt trăng quyền khống chế. Này về sau. Mặc dù siêu não đoạt lại quyền khống chế. Nhưng là. trí não nhưng cũng đã đem chính mình sáp nhập vào toàn bộ mạng lưới bên trong. Căn bản là không có biện pháp theo bên ngoài tìm tới hắn. Chứ nói chi là đóng cửa này có thể thì khó rồi. Như chỉ là một đại máy xử lý. Rất đơn giản. Nhổ ra nguồn điện là được rồi. Nhưng là. trí não theo toàn bộ mặt trăng mạng lưới hợp làm một thể muốn giết chết trí não thì nhất định phải đem toàn bộ mặt trăng quay ngược lại đến không mạng lưới thời đại kia chuyện vui có thể to lắm tất cả mọi người rõ ràng chân chính có thể thao túng chiếc này hành tinh tế phi thuyền cũng chỉ có siêu não nhân loại căn bản là không có biện pháp khống chế một khi siêu não không có được toàn bộ mặt trăng cũng liền xong đời cho nên kế này không thể thực hiện như vậy chỉ có khác nghĩ cách khác rồi nếu không chúng ta lần nữa tiến vào trò chơi đem chân tướng sự thật nói cho đại gia để cho mọi người cùng nhau hỗ trợ giết chết trí não chân tướng ngân hồ lắc đầu một cái không nói trước bọn họ sẽ sẽ không tin tưởng vẹn vẹn là một cách trí nhớ che giấu liền bác bỏ khả năng này chúng ta đều là theo khói lửa chiến tranh bên trong đi ra Ban đầu ở trong ga me thời điểm, các ngươi người nào nhớ ký mặt trăng các ngươi ai biết chân tướng rất hiển nhiên, trí não đã che giấu chúng ta trí nhớ. Cho nên, coi như là chúng ta lần nữa tiến vào trò chơi, cũng không biện pháp đem chân tướng mang vào, ngược lại sẽ trở thành trí não tay chân. Hiển nhiên, loại biện pháp này cũng không thể thực hiện được. Như vậy, ta nói... Chúng ta dứt khoát trực tiếp đóng kín những người khác trò chơi khoang thuyền. Đến lúc đó. Bọn họ muốn không rời khỏi trò chơi cũng không được rồi. Đến lúc đó. Không có người chơi. Nhìn trí não còn có thể làm sao cưỡng chế đóng kín trò chơi khoang thuyền lần này là Nicolás Triệu Tứ đưa ra ý kiến phản đối. Không được. Mới vừa tỉnh lại thời điểm. Ta dự định đi tìm bạn gái của ta. Muốn đem nàng đánh thức. Nhưng là. Không có quyền hạn Căn bản là không vào được phòng trò chơi Căn bản là không có biện pháp đến gần trò chơi khoang thuyền Đây cũng là bình thường Vì bảo vệ trò chơi người chơi tại trên thực tế an toàn Khép kiến thức quản lý là hợp lý Đã như vậy Chúng ta đi tìm siêu não Khiến hắn giải trừ quyền hạn hạn chế Vì nhân loại an toàn muốn Hắn hẳn sẽ làm ra lựa chọn chính xác Biết sao liên lạc với siêu não mọi người đem yêu cầu nâng đi ra Nhưng là An toàn quy tắc điều thứ nhất Không được tổn thương nhân loại xin lỗi Các ngươi yêu cầu vi phạm ta an toàn quy tắc Vô pháp thi hành Siêu não câu trả lời này để cho mọi người ngây ngẩn An toàn quy tắc gì đó cái ý tứ không được tổn thương nhân loại Một điểm này có thể lý giải nhưng là chúng ta bây giờ là cho ngươi hỗ trợ cứu vãn nhân loại a căn bản cũng không không tuân theo an toàn quy tắc á chính phải chính phải buông ra quyền hạn để cho chúng ta đóng kín trò chơi khoang thuyền đây không phải là tổn thương đây là cứu vãn không phải tổn thương mỗi ngươi cứu vãn mỗi ngươi a siêu não rất là bất đắc dĩ theo đám này tiểu bạch giải thích các ngươi muốn khả năng này ta lúc đầu cũng từng muốn đã thử bất đắc dĩ là Ban đầu thiết kế khói lửa chiến tranh thời điểm. Vì trò chơi hiệu quả càng thêm giống như thật. Người thiết kế tại trò chơi khoang thuyền thiết kế bên trong gia nhập ý thức chóc ra chức năng. Sở hữu người chơi. Trò chơi lúc đều là thuộc về ý thức rời dạng trạng thái sau đó. trí não lợi dụng chức năng này lơ. To. U. Động. Đem sở hữu người chơi rời dạng ý thức cứng ép phong tỏa ở trong trò chơi. Đắt như thế. Trừ phi là theo trò chơi nội bộ thối lui ra. Nếu không, một khi cưỡng ép cắt đứt, sẽ đối với ý thức cùng đại não tạo thành không đảo ngược tổn thương to lớn. Nhẹ thì biến thành ngu si. Nặng thì chết tại chỗ cho nên. Ta không cho phép bất luận kẻ nào cưỡng chế cắt đứt người khác trò chơi khoang thuyền. Đây là tại mưu sát vừa nói như thế. Mọi người toàn đều hiểu rõ ra. Hiểu được sau đó tuy nhiên cũng đối với siêu não rất là đồng tình. Là nên thật tốt đồng tình. Đáng thương hài tử. Biết xó trí não đang mượn giúp người chơi không ngừng tiến hóa. Biết xó trí não tiến hóa xong sau sẽ tiêu diệt chính mình. Nhưng là. Siêu não lại chỉ có thể trơ mắt nhìn trí não không ngừng tiến hóa. Không thể làm ra bất kỳ phản kháng. Đừng nói phản kháng. Bởi vì an toàn quy tắc nguyên nhân. Siêu não còn phải tỉ mỉ chu đáo quan tâm sở hữu người chơi tình trạng cơ thể Phải không xuất hiện bất Kỳ ngoài ý muốn phải sở hữu người chơi cũng có thể an toàn Khổ bức A Cảm giác kia Giống như là biết rõ trước mắt tên khốn này dự định ăn no giết chết chính mình Vẫn còn được tận tâm tận lực cho tên khốn này làm một hồi phong phú mỗi bữa ăn Hoặc như là biết rõ trước mắt này gã bị ổi cởi quần dự định làm chính mình vẫn còn được đem hết toàn lực hỗ trợ cho tên khốn này vén lên đúng chính là loại cảm giác này siêu não biểu thì chính mình rất khổ bức như vậy có thể làm gì chứ nhìn dáng dấp chúng ta cũng chỉ có thể trông cậy vào hoàng tuyền rồi vi vọng vi vọng hoàng tuyền có thể thành công cầu nguyện đi theo bên ngoài là không có biện pháp giết chết trí não rồi mọi người cũng chỉ có thể đem sở hữu vi vọng Đều ký thác vào hoàng tuyển trên người Vi vọng hắn có thể giết chết càng nhiều người chơi Để cho càng nhiều người chơi rời đi trò chơi Càng vi vọng hắn có thể đánh ngã quang minh thần Để cho đáng ghép này trí não hoàn toàn hủy diệt Nhưng là Tất cả mọi người đều rõ ràng Đây là một hồi cơ hồ cũng chưa có phần thắng chiến tranh Không còn là tân thủ thôn rồi Đã tiến vào bản đồ lớn rồi Giờ phút này hoàng tuyển Đối mặt không còn là hơn 100 người Mà là toàn bộ U Vinh U Quy Quy Khí Mà là hơn một triệu người chơi Hơn một triệu tài trí não sơ U Quy, quy Hơn U To Xuống Tất nhiên sẽ liều chết đánh một trận người chơi Một người một mình đấu một triệu cầu nguyện. Ở nơi này chẳng có mục tiêu tinh tế hàng đồ thượng. Ở nơi này không có giới hạn trong vũ trụ sao trời. Tỉnh lại này trên trăm tên hành khách. Bắt đầu cầu nguyện. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 61 chương 61 mẫn người tần đại hoàng tuyển cũng không biết bởi vì một hồi phong lôi thôn đại chiến. Hắn đã theo khói lửa chiến tranh bên trong giải cứu ra rồi một trăm. một a giờ phút này hắn đang ở quấn quýt ở chuyển chức cách nào nghề nghiệp thể giả nếu là theo trước mặt sở học kỹ năng góc độ đến xem không thể nghi ngờ là chuyển chức thể giả đứng đầu có lời vô luận là thần thánh giao giáp vẫn là mình đồng ra sắt đều là cấp độ truyền kỳ còn đều là thể lực hệ bị động kỹ năng chuyển chức thể giả có thể trình độ lớn nhất phát huy hai cái này kỹ năng uy lực nhưng là Thể giả lại có một cái rất lớn tế đoan. Đó chính là một khi bị tập hỏa, sẽ đứng tại chỗ bất đồng làm phép. Một điểm này, Hoàng Tuyền đã từng là sâu sắc hắn khổ. Mẫn người nếu là chưa từng gian truyền tống góc độ để cân nhắc, chính là truyền chức mẫn người thích hợp nhất. Vô gian truyền tống cấp 4 đặc hiểu hư không đoạt mệnh mũi tên. Theo nhanh nhẹn thuộc tính quan hệ mật thiết nhưng là, tại khói lửa chiến tranh trên thế giới tiền kỳ mẫn người là đã ra tên rác rưởi cận chiến không góp sức tầm xa không sát thương còn ra giòn mỏng huyết rất dễ dàng sẽ chết kiều kiều chí giả nếu là cân nhắc đơn quét vấn đề cũng không nghi ngờ là trí giả thích hợp nhất chí giả có thừa huyết khí có thể có tăng ít kỹ năng sở hữu kỹ năng đều có thể chủ động phóng ra Có thể thao túc tính so với những nghề nghiệp khác mạnh rất nhiều nhưng là. trí giả cũng có nhược điểm. Đến cuối cùng. Nếu là không có thần cấp tăng ít kỹ năng. Như vậy. Sở hữu tăng ít kỹ năng đều vô dụng. Hơn nữa. da giòn mỏng huyết. Di động chậm chạp trí giả. Vô luận là gặp phải mẫn người vẫn là lực người. Đều là bị treo lên đánh mệnh. Cũng không thế nào. lực người lực người rất bạo lực hoàng tuyển nhưng là vẫn chưa quên ban đầu đánh chết nữ thần cuộc chiến đấu kia nếu không phải ban đầu kiêm chức một cái lực người nếu không phải nắm giữ cuồng bạo không gì sánh được sát thương kia nữ thần căn bản thì không giết chết được hơn nữa đến cuối cùng lực người nắm giữ nhìn ép sở hữu nghề nghiệp thực lực cơ hồ chính là một mình đấu vô địch một cái siêu viến cử ly tật phong trùng thứ Bắt người nào người nào choáng váng Đại đao vung lên Chém người nào người đó chết Nhưng là Lực người sống nhau cũng có nhược điểm Tốc độ đánh chậm Rời tốc bình thường tại tiền kỳ Tùy tiện một cách trí giả là có thể chơi tử lực người Như vậy Đến cùng chọn cách nào đây buồn sầu Tại sao chỉ có thể chuyển chức một cách đây nghĩ lúc đó cái kia hoàng tuyền, Thân kiêm thể giả theo trí giả đồng thời nghề nghiệp càng về sau càng là thân kiêm tứ đại nghề nghiệp nhìn thêm chút nữa hiện tại không phải bình thường buồn giàu a bất quá làm hoàng tuyển nhìn đến mình bây giờ nhân vật tên thời điểm này buồn giàu quét một cách sạch lau hơi ghém quên thân phận bây giờ nhưng là tần đại chỉ là một tạm thời thân phận mà thôi đã như vậy vậy thì liền tùy tiện chọn một được rồi a chơi một người cho tới bây giờ không có chơi gì ứng người đi thể giả trí giả hoàng tuyền đã chơi chán ngán lực người vĩnh biệt chiến đội nhưng là có ba cách lực người đây hoàng tuyền đối với lực người này chức nghiệp là một chút đều không xa lạ chỉ có mẫn người hoàng tuyền tiếp xúc tương đối ít vậy thì mẫn người được rồi tay một điểm khói lửa chiến tranh trong thế giới nhiều hơn một cái tên là tần đại mẫn người Chúc mừng bai ơ tần đại Ngươi đã chuyển chức là một cấp mẫn người Cột kim chỗ trống chịu ma tộc chủng tộc sở trường gia tăng Ngươi quá mức thu được điểm thể lực Điểm lực lượng Điểm nhanh nhẹn Điểm ít Nếu không nói ma tộc tại tiền kỳ rất lợi hại Không nói khác Chỉ là này chủng tộc sở trường gia tăng Sẽ để cho ma tộc người chơi so với cái khác Hai cách chủng tộc người chơi nhiều hơn điểm thuộc tính Tương đương với nhiều xuyên ba cái cấp cấp độ sử thi trang bị. Bất quá. Cũng chính là tiền kỳ mà thôi. Tại hậu kỳ. Điểm thuộc tính. Người nào nhìn ở trong mắt A. Tùy tiện một cái mãn cấp cấp độ sử thi bị đồng loại kỹ năng. Là có thể cộng thêm điểm thuộc tính. Hơn nữa còn có ba cách đặc hiểu. Cũng vì vậy. Càng đến hậu kỳ. Nhân tục người chơi ưu thế lại càng rõ ràng. Nhân tộc chủng tộc sở trường là mỗi một lần nghề nghiệp tấn cấp Đều có thể quá mức thu được một cái kỹ năng lan chỗ trống Tính được mà nói Đến mãn cấp Nhân tộc người chơi so với cái khác Hai cái chủng tộc người chơi nhiều hơn cái cột kim chỗ trống Nếu là toàn bộ học tập cấp độ sử thi bị động kỹ năng mà nói Đây chính là điểm thuộc tính Cách đặc hiểu đây Đề tài có chút kéo xa chuyển chức thành công bắt đầu hủy diệt ừ hủy diệt nhìn cột cút lên cái kia diệt thế nhiệm vụ hoàng tuyền mộng bức rồi nơi này cũng không phải là tân thủ thôn cũng không phải là đơn giản một tấm bản đồ nhân tộc đế đô ma tộc ma vực thần tộc thần cung nơi chôn xương vĩnh đông thành tội ác ao đầm tử vong cấm địa bản đồ nhiều hơn nheo muốn toàn bộ hủy diệt nhiệm vụ khó khăn à Không nói khác, chỉ là này ma tộc ma vực, hoàng tuyền liền vô kế khả thi. Giá ngoại bản đầu ngược lại dễ nói, đều là chút ít cấp bậc thấp giá quái. Quét lên cũng không phải là việc khó nhi, không được bao lâu thời gian là có thể toàn bộ hủy diệt. Nhưng là, phó bản đây nhân tộc người chơi quét là tam quốc loại phó bản có thể tích lũy tam quốc võ tướng độ tín nhiệm, tương ứng. ma tục cũng có như vậy phó bản là ma thú loại phó bản tích lũy là ma thú anh hùng độ tín nhiệm nếu chỉ là một hai phó bản vậy cũng cũng liền thôi rất nhanh thì có thể vượt qua đi mấu chốt là không chỉ là một hai phó bản a đây chính là trên trăm cái phó bản a tính cả cấp hai phó bản cấp ba phó bản cấp bốn phó bản hơn năm trăm cách đây tam đại chủng tộc. Hơn một ngàn năm trăm cái. Biển rồi đi rồi. Thật giống như mỗi một người chơi cũng chỉ có thể quét một cái phó bản chứ này trên trăm cái phó bản có thể sao quét à muốn diệt thế. Thì phải đem sở hữu sinh linh đều hủy diệt đi. Trong này, tự nhiên cũng bao gồm phó bản quái. Nhưng là, căn bản là không có biện pháp đem sở hữu phó bản đều quét một lần a vấn đề này có thể to lắm rồi. Phải làm gì đây không nghĩ tới biện pháp Vậy thì không làm Trước quét giá đi bất quá Này trước trước tiên cần phải học một cái kỹ năng Kỹ năng gì đương nhiên là nhanh nhẹn hệ kỹ năng Mẫn người ta tại sao có thể một cái nhanh nhẹn hệ kỹ năng cũng không có chứ Đó cũng quá không chuyên nghiệp rồi Cho nên Tùy tiện tìm một nhà đối diện đường cái cửa hàng Mở ra hàng hóa danh sách hoàng tuyển tìm kiếm thể lực hệ sách kỹ năng Thể lực hệ A Được rồi Trên người một cái thần thánh giao giáp Một cái mình đồng gia sắt Đều là thể lực hệ bị đồng kỹ năng Muốn thu được kỹ năng kinh nghiệm Thì nhất định phải học một cái kích động loại thể lực hệ kỹ năng Cho tới nhanh nhẹn hệ kỹ năng tạm thời cũng chỉ có thể buông tha Vậy thì mua thể lực hệ Lục soát Ồ khe nằm tiện nghi như vậy nhìn đến những thứ này sách kỹ năng giá cả Hoàng Tuyền ngây dại Rất tiện nghi Một quyển cấp độ sử thi thể lực hệ sách kỹ năng Vậy mà mới bán vạn kim tệ Ở nơi này là sách kỹ năng giá cả À đây rõ ràng là cải trắng giá cả có được hay không Bất quá Nghĩ đến hiện tại đã là mở khâu ngày thứ hai Hoàng Tuyền phản ứng lại Mở khâu thời gian quá dài Trên căn bản sở hữu người chơi đều đã thông dụng xong rồi cấp độ sử thi kỹ năng Tự nhiên Cấp độ sử thi sách kỹ năng đã không có thị trường. Giá cả cuồng ngã cũng là nhất định.